không có một chút điểm phong bị hai cái thuần huyết hoang thú không có hắn thật quá khó ai có thể nói cho hắn vì cái gì một cái xa xôi vương triều sẽ xuất hiện một cái siêu cấp cường giả tu sĩ nhân tộc lan ra nơi này liền xem đám người lâm vào c h ấ n kinh vô pháp tự kiềm chế thời điểm mấy đạo khí tức xuất hiện tiếng như sấm rền hoàng đô an nhạc vương phụ đệ hoàng tử tin tức tốt tin tức tốt triệu bình mang đến một cái tin tức kinh người vạn thần điện đối ngụy lòng phát tất s á c lệnh thánh linh thần vương tự mình xuất thủ đồng thời còn có thể đi hai kiện thần binh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 thánh linh thần vương thân ảnh xuất hiện tại một mảnh trên núi cao hán này đ ê m đi gấp chạy đến tìm tìm người thần bí chuyện này so thần thánh c h i địa còn trọng yếu hơn thiên mãng thần vương nói thần vương tin tức mới nhất thần vũ điền hết thệ tám người toàn bộ đang t r ợ g i ú p n t mỹ long thánh linh thần vương còn nghĩ là một vô lớn nghe được tin tức thứ nhất liền lên đầu t h ầ n vũ đ i ề n thánh linh thần vương thì t h ả o tự nói những mảnh trầm tư t h ầ n vũ đ i ề n tại một ít vòng tròn bên trong thanh danh rất lớn hắn rút ra hỏa pháp xiềng xích là kim thân tầng thứ cường giả hiếm có hơn nữa còn cùng một ít lao quái vật quan hệ rất tốt thánh ầ n Điển Nam Vũ về làm sao trở o a n hắn g lại vì c i giúp gì trợ g Long. y t á n h linh thần vương nghe i Thiên hoặc. Thần mạng Vương đ m mình trước mắt chính trước tức, cho nhạc hết thể nói cho Thánh Linh Thần vương. An nhạc vương thật hắn tin nói Vương. An Vương ngu biết là xong u ẩ n Thánh Linh Thần Vương nghe x tin tức thật lâu không nói theo sau chửi ầm lên muốn đem hắn nhóm tách ra thánh linh thần vương khôi phục bình tĩnh nói y ế n trần lý thanh dương trương vũ an lại thêm tần vũ điển tám người ngụy long có những người này trợ giúp chúng ta vô pháp hạ thủ cần để cho hắn nhóm phân ly ngụy long đánh giết chiêu ti ta cảm thấy tần vũ điển những người này chỉ là bị bức bách thánh linh thần t vương vừa tới nang hoang còn không hiểu rõ lắm tình huống thiên mãng thần vương nói ngụy trang thôn địa điểm cũ đã tiêu thất có thể hắn phát triển thành ngụy thành chúng ta có thể từ ngụy thành hạ thủ như ngụy thành có khó ngụy long nhất định hội từ tiền tuyến xuống tới mà báo thù chi chiến đã bắt đầu thánh g có năng linh thần vương nói g an nhạc vương cũng không thể không làm việc hắn làm ra đến sự tỉnh cần chính hắn giải quyết để hắn đi hoàng tộc binh bộ con đường dùng binh bộ chiếu lệnh vương tức h triệu hồi ba người s í c h tiêu sơn là bảy đại siêu cấp thế lực một trong s í c h tiêu sơn sơn chủ cũng là đương thời siêu cấp cường giả một trong ngụy long không biết dùng cái gì chế trụ tần vũ điển tần vũ điển đám người là công vân thần ma vương để hắn nói giúp không khó tiếp tục binh bộ quan phương con đường hai bút cùng vẽ liền đem ngụy long lực lượng phân giải cái này là cho ngươi thần binh tên là thí thần bình thánh linh thần vương xuất ra một cái nhan sắc cổ phát lọ đá cái này thần binh phù hợp nhất n g ư ơ i thôn vệ phát tắc mượn trước cho ngươi dùng bất quá long thần nói lần này ngươi nếu là đắc lực liền trực tiếp ban tặng ngươi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 giờ phút này ngụy thành máu chạy khắp nơi mạng thiên quỷ dị vũ khí bao phủ toàn thành nơi này tiền nhiệm là tường hóa chỗ bây giờ lại giống như tuyệt điệu tiểu hổ đi mang theo phong thư này đi ngụy thiên hổ nhìn qua mạng thiên vũ khí ánh mắt dần dần kiên định hắn nhìn một chút cháu của mình đi linh khư đ ộ n g tiên đem phong thư này giao cho ngụy long trên tay ngụy tiểu hổ là một cái hơn hai mươi tuổi xuất đầu niên kỷ người tuổi trẻ trọng trọng gật đầu mấy canh giờ trước đó cả tòa thành trì bao phủ tại một mảnh cổ quay trong sương ngủ vô số người vô thành vô tức chết đi chỉ có đạp nhập mệnh luân cảnh giới tu sĩ mới có thể ở trong x ư ơ n g mù sống s ó t đến thông tin bảo cụ cũng vô pháp t r u y ề n ra tin tức hắn nhóm bị vây ở cô thành bên trong mỗi một canh giờ thành cửa vào có một cái khe chỉ cho phép một người rời đi cái này là chết đi rất nhiều người mới nghiệm chứng được ra chờ một chút ngụy thiên hổ nghĩ nghĩ từ trong ngực lấy ra một tờ ra thù giấy phía trên đã pha tạm ngụy thiên hổ trong lúc nhất thời suy nghĩ tung bay tựa hồ xuyên qua thời gian trở lại vài thập niên trước cái này ra thu giấy là ngụy long tại lễ thành nhân kết thúc lúc rời đi tiền nhiệm tặng cho ra thù giấy n g u y long nói phía trên này viết bát hoang chấn ngục quyền áo nghĩa có thể n g u y thiên hổ nghiên cứu rất nhiều năm lại không biết phía trên chữ n g u y thiên hổ đã nhiều năm không thấy n g u y long có thể hắn biết tiền nhiệm bạn chơi đã trở thành đại nhân vật mà n g u y thành đại ách chỉ có n g u y long mới có năm chắc giải quyết sau đó bắt được làm á c người n g u y thiên hổ tin tưởng bất kể nhiều lớn t i ế p nạn chỉ cần người kia xuất thủ là có thể giải quyết đi đi linh cư động thiên tìm tới hắn hắn gọi n g u y long n g u y thiên hổ đem ra thú giấy nhét vào n g u y tiểu hồ trên tay ở cửa thành khe hở xuất hiện lúc đem hắn đầy đi ra nguy tiểu h ổ mặt hiện hiện hai hàng nước mắt dứt khoát quay người rời đi nguy tiểu h ổ đi ra nguy thành hắn nhìn phía sau nguy thành ý nguyên yên tĩnh tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh nguy tiểu h ổ thử một chút lại phát hiện căn bản tiến không thành liền giống như là bất đồng t h i ê t niệm nguy tiểu h ổ nắm chặt trong tay tin cùng với g i a thủ giấy g i a g i a nói hắn sẽ hỗ trợ ta muốn tìm tới hắn nguy tiểu h ổ trước tiên đem một cái xích vũ kích phát cái này là hướng nam hoang trấn nam hầu phủ cầu viện lại đem một căn khác kích phát là hướng linh khư động thiên cầu viện ra nguy thành hết thầy thông tin bảo cụ đều có thể dùng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 không nghĩ tới chính mình còn vòng v à o đi nàng hạ quyết tâm không chơi chương hai trăm ba mươi ta hội đến đến bên cạnh người thượng đại hoang hư không chấn động một cỗ đáng sợ khí tức xuất hiện toàn n g h e ly vẫn nhai tý ứng long áp du năm loại hình thái khác nhau thuần huyết hoang thú từ hư không bên trong dậm chân mà tới trong phạm vi trăm vạn dặm hoang thú cùng nhau quỳ d i ả m xuống đất vô pháp đứng dậy tu sĩ nhân tộc lan ra đại hoang nếu không chúng ta sẽ dành cho ngươi nhất là tàn khốc phản kích ứng long một bước đi ra cánh tre khuất bầu trời lặp lại cảnh cáo nếu là người bình thường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 nói thiếu chút nữa đánh lên hắn nhóm đã sớm coi trọng l ô i linh hoàng kim long tượng vô liếng những này không có tộc quần thuần huyết hoang thú có thể trưởng thành thường thường có đại cơ duyên mặc dù chân quý nhất b o cốt bọn hắn vô pháp được đến có thể động thiên phúc địa lại có thể một hồi h ắ c sát động thiên đối thuần huyết hoang thú ý nguyên trọng yếu là nội tình không được cơ mỹ long đầu thân cá tựa hồ tại hư không vẫy vùng ly vẫn đánh gậy đám người tranh cãi cái kia bị bắt nhân tộc ngươi nhóm không cảm thấy khí tức rất kỳ lạ có cái gì kỳ lạ áp du mở miệng hỏi ly vẫn nói cái kia nhân tộc thân trên có huyền vũ khí tức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 thánh thú muôn một mực có tứ linh ở sau l ư n g trường khống như huyền vũ xuất thế vậy nói rõ chân long cũng nên là h i ệ n lộ tại chúng ta truyền thừa trong trí nhớ từ mấy vạn năm trước đ ờ i thứ nhất thánh hoàng nhuộm dần hát s á t bản nguyên để xích hà bản nguyên tại âm cực giới mọc dễ nảy mầm tứ linh liền rơi vào trạng thái ngủ say hiện tại đến xem thiên địa phát sinh một loại nào đó biến hóa ly vẫn nói như chân long xuất thế chúng ta cũng có khả năng nhảy ra phương thế giới này mà không cần như tộc bên trong trường mới như thế chỉ có thể liệu mạng một lần toàn nghề thần sắc nghiêm túc tại chỗ hoàng thú không có người lại nói tiếp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 cho dù ở chiến trường phương bắc cũng phải lên ngàn năm mới có thể chết đi một cái thuần huyết hoang thú ngươi nhóm đều là ta trợ thủ đắc lực trang thắng lợi này thuộc về tất cả mọi người ngụy long trong lòng hơi động vỗ v u tần vũ điền bà vai lao tần ngươi nhóm không có cô phụ tín nhiệm của ta tìm được lôi linh là đại công một thanh lao tần cả đời lao tần một thanh lao tần để tần vũ điền thân thể r u lên đa tạ công tử tần vũ điền tám người triệt để quy tâm từ miễn cưỡng quy thuận đến thời khắc này nhiều trung thành hắn nhóm thăng hoa tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn hắn nhóm vậy mà tham dự thuần huyết hoang thú lip sát cái này là nhiều thiếu người nghĩ đến lại không chiếm được công h â n tiến trần yên lặng nhìn xem rất chua nếu là dựa theo kế hoạch lại cái mây trăm năm đợi đến hắn đi đến thần ma vương phần cối u cũng hội phát khởi báo thủ chi chiến đáng tiếc truyền thừa của ta còn chưa triệt để phát huy tác dụng tiến trần nội tâm thở dài hắn không tự chủ được sinh ra một loại hoài nghi thế gian này vì sao lại xuất hiện ngụy long dạng này thiên tài ngụy long có người muốn gặp ngươi mười vạn khẩn cấp vừa tới đến cự lộc thành còn chưa kịp tuyên bố cái này kinh người tin tức tốt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 liêu thần tông vừa đi ra đi liền trở lại bên cạnh còn đi theo một người đệ tử không chỉ như thế hiến trần bên cạnh cũng mang theo một người tới trước ngụy long sinh lòng không ổn linh cư động tiên đến đệ tử cầm một phong thư còn có một t r ư ơ n g g i a thù giấy giao cho ngụy long cái này là một cái gọi là ngụy tiểu hầu người mang đến thư cầu cứu ngụy long tiếp nhận thư tín đi trước nhìn kia ra thù giấy không sai là hắn lôi viết thảo nhanh chóng xem xong thư kiện ngụy long thần sắc rốt cục ngưng trọng lên mặt như lôi vân đi theo hiến trần mà đến người cũng đồng dạng đem nhận được cầu cứu tin tức báo cáo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 ngụy long nghĩ đến triệu bình triệu hưng người sau lưng hắn không tin t r ù n g hợp thúng chi là vừa v ậ n thả ra ngụy tiểu hồ t r ù n g hợp còn mời động chủ để người chiếu cố tốt ngụy tiểu hồ ngụy long đối liêu thần tông nói liêu thần tông gật đầu ta đã để người đem hắn làm yên lòng ngụy long thân ảnh biến mất tại chỗ lấy cực nhanh tốc độ hướng ngụy thành tiền đến cự lộc một chỗ cung điện xích tiêu sơn đại đệ tử hướng chúng ta tìm hiểu tình huống có người đối tần vũ liền nói thật giống như là muốn đem chúng ta điều trở về vừa rồi hoàng triệu binh bộ cũng truyền tin xác thực muốn đem chúng ta điều trở về cũng có người được đến tin tức khác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 đi theo ngụy long không chỉ sống đặc sắc còn có tiến thêm một bước khả năng cái này người nói một lời này tần vũ điển mặt mo đỏ ửng hắn từng cùng ngụy long cọ sát ra pháp tắc hỏa hoa để hắn hỏa pháp xiềng xích thô một vòng chúng ta trở về cái g i ắ m lao tần đầu được chỗ tốt ra sức quát chiêu thi tên kia số mệnh không tốt chết sớm chúng ta phải bắt được cơ hội này ai nói hắn số mệnh không tốt có người phản bác có thể cảm thụ ngụy long một quyền ta cảm thấy vừa vặn là hắn tốt số ta nếu là đi không ra một bước kia ta cũng muốn đi thử xem một bước kia hắn nhóm sớm đã nhìn lượt thế gian đại bộ phận đặc sắc nhất cái tâm lý rất là biến thái đi hắn xích tiêu sơn đi hắn hoàng triều binh bộ đám người giống to nguy thành nguy thành giờ phút này đã trở thành một vùng phế tích nguy thiên hổ đảo ở trước cửa thành chết không nhắm mắt toàn thân các nơi đều là vết thương trước cửa thành thiên mãn g thần vương tâm tình không tốt lắm cái này người xương cốt rất cứng từ trong miệng hắn không được đến thứ gì qua mấy thập niên nguy trang thôn không ít lao nhân đều chết rồi bất quá xác thực có một ít người nói có một cái dùng tên giả toán mệnh từng tại nguy trang thôn từng lưu lại mấy năm c ò n thu d ư ỡ n g m ấ thánh đi p ụ mẫu Nguy Long. t h linh thần vương đứng ở h kéo còn không có kịp phản ứng thiên mãn thần vương kéo dài khoảng cách rút khỏi mấy chục dặm bên ngoài chỉ gặp một bóng người bỗng nhiên từ xa thiên mà tới người tới chính là ngụy long ngụy long nhìn qua khắp nơi tử thi hơi thả ra cảm giác liền biết rõ cả tòa thành chỉ đã là một mảnh t ử điện không còn có người sống ngụy thiên hổ ngã vào trong vũng máu đã không thành hình người nhìn nhận không phải người t r à tấn ngụy long trầm mặc nguyên bản đánh rết lôi linh cùng với hoàng kim long tượng vui sướng không còn sót lại chút gì thật đến quả nhiên là một người xem ra kế hoạch của chúng ta thành công thiên mãn g thần vương tại bầu trời xa đứng vững trông thấy ngụy long c ư ờ i ha ha một tiếng cao giọng nói ngụy long bí mật của ngươi bại lộ n g ư ơ i g i ấ u rất sâu ta vạn thần điện tìm mấy chục năm n ư ờ i vậy mà cùng ngươi có sâu như vậy quan hệ chật c h ắ c không được một cái hoang thôn xuất thân tội danh có thể có được dạng này tiềm lực thiên mang thần vương tiền nhiệm e ngại nguy long có thể hắn đã đi tới hiện tại cần bắt sống nguy long chỉ để tiêu trừ cái này thiên e ngại có phải là rất phẫn nộ a dạng này phẫn nộ là ngươi nên được đến báo ứng vương tiểu xuyên ngươi không xa lạ gì a cái kia hẳn là là ngươi nhóm tổ chức người hắn giết ta vạn thần điện mấy trăm vạn thành viên thiên mang thần vương cười lạnh nói thiên mang thần vương rất là kích động tất cả mọi thứ chân tướng rõ ràng nguy long đoạt hắn ba thành thân huyết hắn sẽ để cho nguy long trả giá đắt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 c ò nguy liên lụy n t long t ư ợ nhìn đ i ệ qua ngã trong vũng máu ngụy thiên hổ thần sát phức tạp ngụy thiên hổ đã trúng năm bộ dáng mặt mũi tràn đầy tăng thương chỉ là tại một bên mặt còn có một vết sẹo là hắn tại lễ thành nhân thương thế rất nhạt lại một mực tồn tại đây có phải hay không là mệnh ta không biết nhưng ở ta chỗ này ngươi còn không chết được ngụy long tay hướng nắm vào trong hư không một cái nhất đạo quỷ dị pháp tác xiềng xích xuất hiện lại là nhất đạo tràn ngập sinh mệnh khí tức pháp tác xiềng xích cái này hai đầu chính là quỷ c h i pháp tác xiềng xích cùng với tân sinh pháp tác xiềng xích quỷ c h i pháp tác xiềng xích một điểm nhất đạo linh hồn tàn ảnh xuất hiện trở về ngụy thiên hồ thể nội lại là tân sinh pháp tác x i ề n xích một điểm ngụy thiên hồ thương thế khôi phục nhanh chóng cái này loại phục sinh năng lực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 ta không phải nên chết rồi sao hắn nhóm đang thu thập tin tức của ngươi còn có toán m ệ n h có nguy hiểm hắn còn muốn nhắc nhở ngụy thiên hổ muốn d â y giụa ngụy long đem hắn đỡ dậy nói khẽ thật có lỗi ta tới trượm đúng ngụy thành không có ngụy thiên hổ kịp phản ứng đẩy ra hắn ngụy thiên hổ tu vi kim đan cảm giác đ n g ra ngụy thành hoàn toàn tinh mịch vợ con của hắn hắn tôn nhi hắn hết thẻ tâm huyết hết thẻ không có không có ngụy thành không có ngụy thiên hổ nghẹn n à o khóc giống ngụy long thần xác hiện lên một tia bồn sắc ngụy long sắc mặt có chút tái nhuận sờ sờ vết m á u ở khoe miệng phục sinh ngụy thiên hổ cũng không phải là đơn giản như vậy phục sinh người thực lực càng mạnh đại giới càng lớn nếu là thần ma vương cường giả ngụy long còn vô pháp phục sinh còn nếu là chết đi thời gian quá dài cũng vô pháp phục sinh chí ít bây giờ còn chưa được cái này là quỷ c h i pháp tắc xiêm xích bầu trời xa thánh linh thần vương cùng thiên mãng thần vương đã kinh ngạc đến ngây người, người cái này là phục sinh cái này ngụy long có thể phục sinh người khác hai người ẩn ẩn cảm giác có chút không ổ n khóc giống lấy ngụy thiên hổ đột nhiên một trưởng vô tại trên đồ mình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 đi ra ngụy trang thôn mở thành trì từng bước một có lý tưởng cùng khát vào ngụy long biết rõ ngụy long đem ngụy thiên hổ ông lấy vì hắn khép lại hai mắt nói khẽ ngươi không hội chết vô ích tất cả mọi người không hội chết vô ích ngươi nhóm là bị liên lụy ta hội thanh toán tất cả mọi người ta cam đoan ngụy long tái khởi t h ầ n đã đem đầy ngập nộ hỏa đẻ xuống trường hợp như vậy hắn còn đẻ ép được ngụy long chậm rãi đứng lên nhìn về phía chân trời kia là thiên m ã thần vương cùng thánh linh thần vương sở tại ánh mắt băng hẳn như tại trời đông chương hai trăm ba mươi hai đây chính là bản lãnh của các ngươi vỡ vụ ngụy thành tại trong gió đ ê m đ i ề u h ư u lúc đầu đại trận đã chết hồi chỉ còn lại toàn thành tính m ị c h ngụy long cũng không phải là một cái mười thành người tốt hắn đã từng hủy diệt thần thánh chi địa tàn sát nhất thành mấy chục thành cái này là hắn thân mà làm tu sĩ nhân tộc trách nhiệm cũng là hắn cần gánh chịu đồ vật hắn giết chóc không lưu tình chút nào mà đối với khả năng xuất hiện hậu quả ngụy long sớm coi đó trước thậm chí vạn thần điện trả thù hắn cũng có chuẩn bị cho nên hắn vì linh khư động tiên để thang nội tỉnh đem thánh khư điện chỗ sâu kim thân khung sương tể luyện thành làm nội tỉnh trí bảo chỉ là ngụy long không nghĩ tới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 tại mất đi ba thành t h ầ n huyết căn cơ bị hao tổn tình hùng d ư ớ i thiên mãng thần vương ngược lại rút ra thôn vệ pháp t ắ c xiềng xích hắn sớm đã chiến thắng chính mình giờ phút này bắt sống n g u y long chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu hắn nhóm đem n g u y long từ báo thủ chi trước khi chiến đấu tuyến hấp dẫn đến hiện tại n g u y long bên cạnh không có bất luận cái gì giúp đỡ mấy tháng trước n g u y long nhất kích đem hắn trọng thương rút ra thủy hỏa hai đầu pháp t ắ c xiềng xích mà thiên mãng thần vương cũng rút ra thôn vệ pháp tác xiềng xích nắm giữ thần binh thí thần bình một mình hắn liền có thể đánh bại ngụy long thậm chí đánh giết lại thêm so hắn còn muốn cường thánh linh thần vương.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 thông tin bảo cụ phía bên kia lệnh dịch mưu vội và nói g n chẳng thiên m ã n g thần vương một cái bóp nát trên tay thông tin bảo cụ lôi linh hoàng kim long tượng như thế nào nhanh chết đi hắn có chút giật mình bất quá hắn cảm thấy coi yến trần lý thanh dương cùng với tần vũ đ i ề n đám người trợ giúp chiến tích này không hề có sức thuyết phục biến hướng khuyết đại ngụy long công lao ổn định không có thua còn có thể thắng ngụy long thiên m ã n g thần vương mở miệng thăm dò chỉ là hắn còn chưa nói ra ngụy long đã tử biến mất tại chỗ khi tức kinh khủng bao phủ phương viên vài trăm dặm còn là ngụy long cổ y áp xúc chính mình huy áp nơi này dù sao cũng là nhân tộc cương vực vung r a huy áp chiến đấu tác động đến quá lớn hư không chấn động ẩn ẩn có đại khủng bố xuất hiện nhất đạo ngũ thải sen lẫn quyền đầu xuyên qua thời không tựa h ồ nghiền ép thời gian cùng không gian trực tiếp nên đón thiên mãng thần vương mặt trò ấn đi lên thiên mãng thần vương trở tay không kịp sau lưng c ù n g x à hư ảnh nên kích giống như gào thét cuồng hống nhất đạo thôn vệ pháp tác x i ề n xích từ hư không bên trong rối ra hình thành vòng xoáy khổ muốn đem ngụy long một quyền lực lượng thôn vệ đây chính là thôn vệ pháp tác xiển xích vi năng khả năng công kích thôn vệ đối thủ phong ngự có thể thôn vệ công kích của đối thủ rất là cường đại mà đổi thành một bên thánh linh thần vương phản ứng càng nhanh liều mạng xuất thủ hắn là trí thượng long thần dưới trướng tứ đại trí cường thần vương một trong uy tín lâu năm cường giả thần lực bộc phát lưỡng đạo tràn ngập thần t h á n h khí tức pháp tắt xưởng xích bị hắn từ trong hư không rút ra rót vào trong tay thần bình thánh linh vòng phía trên ông thần bỗng ì n h b nhiên sáng lên trực tiếp hướng ngụy long thân trước g ậ p tới quyền phong hướng cự xà hình bóng cùng với thánh linh hoàn đụng nhau mà đi ngũ thải quyền phong lướt qua thiên không trực tiếp xuyên thấu thiên mãng thần vương thôn vệ vòng xoáy một thân ảnh đến đến thiên mãn thần vương mặt trước vô cực ngũ hành quyền hoàn toàn như trước đây cường hãn một quyền đánh nổ đầu kia nuốt đôi cự xà hư ảnh ngay sau đó tại thiên mãn thần vương không thể tin ánh mắt bên trong đem hắn một quyền đánh nổ ngay tại ngụy long muốn tiến một bước phá hủy hắn thần lực hạch tâm thời điểm thánh linh hoàn t r ư ớ c một bước đánh tới thánh linh hoàn bản thân là hạ phẩm thần bình lại ra chỉ thánh linh thần vương lưỡng đạo pháp tác xưởng xích uy lực to lớn sắt na ở giữa ngụy long nhìn xuyên thánh linh thần vương pháp tác xưởng xích là thần thánh lực lượng pháp tác bởi vì cực h ạ n thần thánh cái gọi là lại ẩn chứa báo bài xích h ế thánh t không phải lực lượng thần h lượng lực t Thánh linh t hoàn ầ n vương không hổ là sống hơn vạn năm hổ là l quái vật. Hắn một lần tính rút ra hai đầu thần thánh pháp tắc xích. Thánh hai siềng linh vật, một tính rút thần tắc hắn xích. h lần ra o ngăn tại ngụy long quyền trên mặt ngăn lại nhằm vào thiên mãn thần vương bổ đ a o ngụy long hừ lệnh một tâm thanh ngũ hành pháp t ắ c x i ề n g xích hiện hiện ra vô cực lực lượng pháp t ắ c r a chỉ hắn bên trên quyền phong càng sâu tựa hồ muốn không gian đánh nát ẩn chứa không thể nói nói lực lượng kia thánh linh hoàn cùng quyền mặt tương giao thân binh vậy mà không thể ngăn thánh linh hoàn trực tiếp bị đánh bay ẩm ẩm dư ba đời ra ba người chỗ đại địa trực tiếp vỡ vụn liền l i nguy n thành cũng bị thẳng tắp xóa đi có thánh linh thần vương lần này đón đỡ thiên mãng thần vương bị đánh nổ thân thể một lần nữa ngưng tụ thiên mãng thần vương sắc mặt tái nhuận nghĩ lại phát sợ liều mạng kéo ra mấy chục giảm khoảng cách chỉ là một lần giao thủ liền để thánh linh thần vương cùng thiên mãng thần vương tâm hơi hồi hộp một chút chìm vào thung lũng hành r a vừa ra tay liền biết có không có chỉ là một quyền hợp hai người lực lượng mới miễn cưỡ ngăn n g trở mặc dù hắn bên trong có thiên m ã n thần vương không kịp phản ứng nguyên nhân nhưng là hắn bên trong trích lệnh ý nguyên to lớn nguy long khí tức cũng bất quá là đỉnh phong thần ma vương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 là cơ bản vấn đề ngươi không có hiểu rõ ngươi là hại ta a thánh linh thần vương không biết thiên mãn thần vương trong lòng cũng nhấc lên sóng biển n g ọ p trời cái này cùng hắn nghĩ không giống thánh linh thần vương trung quy là sống rất nhiều năm láo quái vật cường đại nội tâm đ ệ xuống hết t h ể cảm xúc hắn đ ố i thiên mãn thần vương truyền âm không muốn đi xoắn suýt tại đã phát sinh sự tình hiện tại đứng tại trước mặt chúng ta có lẽ là nhân tộc cựu đại siêu cấp cường giả phía dưới đệ nhất nhân không thể theo lẽ thường đối đãi chúng ta phải phối hợp chặt chẽ vâng thiên mãn thần vương cũng đẻ xuống trong lòng các loại suy nghĩ đến một bước này lại nói cái gì đều vô dụng trong tay hắn thôn vệ pháp t ắ c xiềng xích càng phát khủng bố giống như trường xà vũ động kinh thiên thần lực rót vào thí thần bình bên trong thí thần bình là một cái đen nhánh bình tại hoàng triều vừa lập thời điểm từ một vị nhân tộc cường già chấp trưởng tiền nhiệm từng đánh chết thuần huyết hoang thú cũng từng đánh chết t r í thượng thần vương cái kia thời đại khổ hải y nguyên có thể độ tại vượt qua khổ hải lúc bị thai nạn lớn nguyên bản thí thần bình là chí cường thần bình rơi xuống đến hạ phẩm cũng có truyền thuyết hắn đã không hoàn chỉnh thiên m ã thần vương tế ra thí thần bình chiếu dọi thiên n i ệ hắn thi triển một loại bí thuật khí thế lại này trèo cao một điểm thân cự xà hư ảnh thế chân vạc thiên địa mà thánh linh thần vương cũng là tế gia thánh linh hoàn hóa thành nhất đạo vòng tròn bao phủ chính mình hai đầu thần thánh pháp tác x i ề n g xích vân ư quanh hai người hình thành k ỳ giác chi thế phương viên mấy chục vạn dặm các đại thành trì bên trong tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua một màn này cái này là một trận đại chiến chấn động thế gian xem ra cần xuất ra từng chút một bản lĩnh thật sự ngụy long nội tâm không có ba động hắn thành danh đến nay trải qua các loại đại chiến quyền của hắn đã cứng rắn vô cùng hắn tâm như kình thiên ngọc trụ sừng sững không được nguy long tái khởi một quyền nhất đạo vòng tròn trên tay hắn hiện hiện chính là vô cực quang ám sau hoàn đ ố n g nhiên vòng tròn hướng thánh linh hoàn bay đi sau đó nguy long bước ra một bước lại lần nữa hướng thiên mãng thần vương oanh ra một quyền phá thánh linh thần vương nổi giận gầm lên một tiếng đem thánh linh hoàn tế h ra nhìn thấy nguy long lại lần nữa công hướng hắn thiên mãng thần vương biến sắc nội hỏa bước lên tiên cơ lưỡng đạo công kích nguy long đều quyết định hắn thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ thiên mãng thần vương thôi phát thí thần bình kêu bình phát ra một thanh thê lương thanh âm có huyết hải lan lộn vô số mặt người chìm nổi thôn vệ pháp tác xiềng xích vởn quanh thiên mãng thần vương trong tay bị hắn đem tất cả lực lượng rót vào thí thần bình bên trong thí thần bình uy lực càng thắng ngụy long nhìn qua đại phát thần uy thí thần bình cùng với dữ tợn thiên mãng thần vương thần s á c băng lãnh c h ấ n ngụy long tay hướng thiên không một chỉ một cái cự đại như núi lớn thư tịch hiển hiện trực tiếp lệnh hư không đứng im thần b i n h thánh linh thần vương cùng thiên mãng thần vương nhìn thấy hát thiết chi thư kinh hãi ngụy long lại vẫn có thần minh hắn nên tột cùng ẩn tàng bao nhiêu thứ cái này nhất khắc trong lòng hai người sinh ra lôi bước hắn n h ó g chờ mong chiến quả đã từ trước đó bắt sống biến thành chống cự dầm dầm c h ấ n áp lại thí thần bình ngụy long nhẹ tay nhẹ dối ra đem chi cầm trên tay vô cực lực lượng pháp tắc đánh nát thiên mã n thần vương lưu ở phía trên thần lực đánh lên hắn tiêu ký tại ngụy long trong tay thí thần bình phát ra một thanh vui sướng huyết dài giống như rên rỉ đây là một loại cộng minh ngụy long khẽ giật mình hắn từ thí thần bình phía trên cảm nhận được một loại khát vọng là một loại thôn vệ khát vọng cái này loại đói khát thiên mã thần vương thỏa mãn không hắn chỉ có ngụy long thiên mã thần vương sắc mặt tái xanh nhìn qua một màn này cái này có thể so với đại hình bị lục hiện trường ngụy long chiếm thí thần bình hắn phẫn nộ bất quá thiên mãn thần vương minh bạch thí thần bình là bị cưỡng bách thí thần bình là vô tội còn là hơn hắn nhưng là thấy đến thí thần bình biểu hiện hắn đã vô pháp dùng bị ép tới dỗ dành chính mình cái này là ngươi bình bình hiện tại nó là ta ngụy long liếc nhìn thiên mãn thần vương thánh linh thần vương nói nói thật hai người các ngươi thực lực vượt quá dự liệu của ta thánh linh thần vương cùng thiên mãn thần vương nhìn một chút ngụy long lại nhìn một chút lơ lửng tại thiên không hát thiết chi thư hai người không có lại ra tay định nghe ngụy long muốn nói cái gì hắn nhóm dự tính lại lần nữa hạ xuống đã từ chống cự biến thành một chút chống cự sau đào tẩu so ta nghĩ còn muốn không chịu nổi một kích hai cái có thể sử dụng pháp t ắ c xiềng xích thần vương lại thêm hai kiện thần b i n h đây chính là các ngươi sức lực hai người các ngươi yếu quá mức ngụy long thản như nói ngươi nhóm không nên tùy tiện sinh khí sinh khí thời điểm liền sẽ dùng bản lĩnh thật sự người khác liền sẽ biết ngươi bản lĩnh thật sự rất dở thánh linh thần vương cùng thiên mãng thần vương sắc mặt cùng nhau tối đen đây là tại nhục nhã chúng ta a đây rõ ràng liền là tại nhục nhã chúng ta đi ngụy long thu hồi thí thần、binh.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 cũng không đợi thiên mãn thần vương như thế nào làm thánh linh thần vương cầm trong tay thánh linh hoàn kích phát có thí thần bình bị đoạt giáo h ấ n hắn đã không dám để cho cái này thần binh lý thể ngụy long chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thánh linh thần vương một ánh mắt tâm niệm vừa động hát thiết chi thư bỗng nhiên bạo khởi đón thánh linh hoàn mà đi hắn cũng chỉ k h ẽ động một thanh đỏ trắng giao nhau t r ư ờ n g kiếm từ trong tay hắn xuất hiện hồng sắc giống như nhang tương thẩm thấu lấy hủy diệt mà bạch sắc thì là tràn ngập sinh mệnh lực hai người tương hợp chính là vô cực thánh cự kiếm thanh kiếm này đuổi theo hát thiết chi thư hướng thánh linh thánh linh thánh l i tại nguy long công kích thánh linh thần vương khoảng cách thiên mãng thần vương cũng là bộc phát chính mình thần huyết cả người hắn đ ỗ n g nhiên thiếu đốt thân cự xà hư ảnh không ngừng biến lớn giữ t ậ n mở to miệng cơ hồ thành góc vông cự xà miệng như vực sâu màu đen cực mạnh thôn vệ pháp tắc ở trong đó bày ra thiên mãng thần vương cái này nhất kích có thể nói nhìn t ấ u kinh thiên bay thẳng nguy long nguy long chiếm hắn thần binh không nói kia k i n h miệt thái độ lệnh thiên mãng thần vương phát điên chỉ nghĩ muốn xé nát đối phương đối mặt đánh tới cự xà miệng nguy long cầm đầu một cơn lốc xoáy trong tay hắn xuất hiện so thiên mãng thần vương càng cường hãn ở trong đó thai n é n vòng xoáy đem đánh tới cự x à hình bóng n u ố t nhập thôn vệ pháp tắc thiên mãn thần vương bỗng nhiên biến sắc như là gặp ma lại đột nhiên ở giữa nhiều hơn mấy phần minh ngộ ngụy long trước đó sử dụng quỷ tri pháp tắc xiềng xích thời điểm hắn nên nghĩ đến n g ư ơ i n g ư ơ i thiên mãn thần vương nói năng lộn xộn sự thật chứng minh ở trước mặt đoàn hắn thần minh đồng thời để thần b i n h chủ động ôm ấp yêu thương so cái này còn để hắn không thể nào tiếp thu được là ngụy long vậy mà có thể rút ra thôn vệ pháp tắc xiềng xích hơn nữa nhìn uy lực so hắn cảm nộ càng sâu phát huy ra thực lực càng mạnh Ta ngay cả mình t r e o chọc đến cái gì dạng đều không rõ thiên mãng thần vương nội tâm tự nói ngươi hội ta cũng biết mà lại mạnh hơn ngươi đa tạ ngươi ba thành thần huyết không chỉ có là để ta lĩnh n ộ thôn vệ phát tắc hơn nữa còn để ta biết rõ ngươi nhóm những n à y trí cường thần vương lai lịch dạng này ta mới có thể thuận lợi đánh chết người sư đệ thiên quỷ thần vương ngụy long thanh em giống như ma quỷ thánh linh thần vương suy đoán không có sai ngụy long liền là tại nhục nhã hắn nhóm ngụy long cho tới nay đều là một người thiện lương đối lại định nhân có thể để cho hắn nhóm chết bao nhanh liền tận khả năng để hắn nhanh lên chết đi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 ngụy long một bước đến đến thiên mãn g thần vương mặt trước thừa dịp đối phương tất h thần s á t na một trưởng vỗ h ạ thiên mãn g thần vương bỗng nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ một đầu đen nhánh trường x à tại không ngừng tụ tán muốn khôi phục dùng thiên mãn g thần vương cảnh giới chỉ có triệt để xóa đi mới có thể chết ấu hoặc là dùng vô cực pháp tắc bài trừ hết thạy nếu không y nguyên có thể khôi phục sinh mệnh lực cực kỳ c ứ n g hãn dùng ngươi trước đó nói với ta câu nói kia rơi vào trong tay của ta ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá ngươi nếu có thể nói cho ta âm cực giới cùng với dương cực giới tình huống ta có thể cho ngươi một thống nguy long đem không ngừng tụ tán đen nhánh trường xà một cái nắm ngữ khí mặc danh nam mơ nhất đạo như có như không ý thức từ hát xà trường xà bên trong truyền ra hiện lộ vô hạn oán hận thiên mãng thần vương thể có lẽ nguy long có thể giết hắn có thể bất kể như thế nào tra tấn hắn cũng không cách nào làm cho hắn mở miệng chết còn không sợ hắn vẫn sẽ sợ cái gì nguy long cảm nhận được thiên mãng thần vương kiên cường lắc đầu bật cười không nên gấp gáp ngươi sẽ từ từ nghĩ rõ ràng nguy long tay khẽ vẫy còn tại phiêu tán hát thiết chi thư đông nhiên trở lại mệnh cung của hắn vô cực thánh khư kiếm bay vào trong tay hắn nguy long ngẩng đầu nhìn lại chỉ là không đến một hơi thánh linh thần vương đã không thấy tăm hơi người có thể chạy rồi sao nguy long nhìn một cái triệt để bị xóa đi dấu vết nguy thành nội tâm k h ẽ thở dài một cái bước ra một bước tại chỗ tiêu thất thánh linh thần vương chính đang chạy trốn t h i ê u đốt thân huyết một điểm bay đầu nhìn ý nghĩ đều không có h á n hoảng một nhóm thánh linh thần vương suy nghĩ bay tán loạn vì bắt sống nguy long tìm ra phía sau người thần bí trí thượng long thần c á t hạ phái hắn xuất thủ lý do an toàn trả lại cho hai kiện thần binh mà lại đến đến về sau thánh linh thần vương phát hiện thiên mãng thần vương vậy mà càng áp chế càng dũng rút ra thôn p h ệ pháp t ắ c xiềng xích nhiệm vụ lần này dễ như t r ở bàn tay mười phần chất chín một cái công lớn cầu thủ ném bóng có thể nên cái r á m suy nghĩ kỹ một chút chuyện này cũng không trách thiên mãng thần vương ai có thể nghĩ đến ngụy long có thể trưởng thành nhanh như vậy thậm chí thánh linh thần vương đã hoài nghi ngụy long liền là người thần b í kia ngụy long thiên phu thật kinh thiên địa khắp quỷ thần cũng liền thôi vì cái gì còn lưu tại nam h à n lưu tại đại yên thực lực như vậy đã có thể trở thành nhân tộc đệ thập siêu cấp cường giả đi hoàng chiều không tốt rồi đây chính là hố to hố thần người nào đến h ố ai người đã nghĩ đến hai tầng đáng tiếc ở phía sau còn có mấy tầng thiên tài thiên tiêu siêu cấp thiên tiêu những này hình dung đều là chỉ tiềm lực mà không phải thực lực ẩn t ă n g tại ngụy long tuyệt thế thiên phú bề ngoài là siêu cấp cường giả thực lực tuyệt vọng tuyệt vọng ở giữa thánh linh thần vương đ ỗ n g nhiên dừng lại chỉ gặp một cái chân to từ trên trời giáng xuống ẩm vang dẫm tại thánh linh thần vương đầu bên trên đem hắn trực tiếp dẫm lên trên mặt đất một thanh niên từ hư không bên trong đi ra tay kéo lấy một thanh cự kiếm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 giống n h ư một c á i c quyền c đối với anh phía dưới thánh linh thần vương xong quyền, quyền từng khúc nổ tung vô số thần huyết huy sái hư không lại lại bị mạc danh định trụ tại kia ngũ hành pháp tắt phía dưới nhất đạo đen to dài vô cực pháp tắt xiềng xích xuyên qua thánh linh thần vương thân thể đen to giải pháp tác xiển xích tiến nhập thánh linh thần vương thân thể hắn bỗng nhiên mở to hai mắt không thể tin cái này cái này ngụy long chấn động mạnh một cái thánh linh thần vương hóa thành một đoàn h u y ế t vụ là bạch s á t h u y ế t vụ giống như bạch quang một người mặt tại trong bạch quang không ngừng tụ tán thời khắc này thánh linh thần vương không còn là muốn khôi phục cái gì mà là dùng một loại kinh dị n g ự khí tự nói cái này loại lực lượng pháp tắc là thiên địa t r í cường pháp tắc một trong a mà phía dưới thanh trì còn tại bối rối đợi đến hắn nhóm lại ngầm đầu phát hiện kia hai cái đáng sợ bóng người đã tiêu thất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 đem ngươi biết đến có quan hệ âm cực giới dương cực giới tin tức nói cho ta Trường truyền nhất màn, canh thứ nhất tháng mệt Thánh thần trạng vương màn, canh linh không người, dùng sống cuối đệ để phiếu. cầu còn ra tra thái lực lực sót, hoạt Long tính, hắn nguyên nghe được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 từ giao chiến bắt đầu ngụy long cho thấy quá nhiều lực lượng phát tắc h ủ y d i ệ t tân sinh ngũ hành chỉ từ chiến lược đi lên nói ngụy long đủ thành vì đệ thập đại siêu cấp cường giả có lẽ tại nhân tộc siêu cấp cường giả bên trong hạn g chót có thể cũng đạt đến giới này cao nhất chiến lược rơi vào dạng này nhân thủ bên trong còn có hy vọng gì ngươi dẹp ý niệm này đi thánh linh thần vương truyền đạt ra một cái ý niệm liền không lại nói thêm cái gì nếu là bình thường xung đột thánh linh thần vương vẫn sẽ nghĩ biện pháp cầu được sống sót dù sao hắn đã đối vạn thần điện hết lòng quan tâm giúp đỡ có thể là hắn hủy diện ngụy thành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 không cần vội vã hạ quyết định nguy long cũng không tức giận ngón tay hắn một điểm trong tay bạch quang cực hạn áp xúc vô cực lực lượng pháp tắc hóa thành nhất đạo hát s ắ c dây thừng đem bạch quang từng chút một b ộ c chặt dùng một loại xấu hổ phương thức b ộ c chặt a người đang làm gì thánh linh thần vương kêu sợ hãi vô cực lực lượng pháp tắc tại hắn thần lực bên trong x e n kẽ đã thống khổ lại để cho hắn cảm thấy khó xử nguy long không rên một tiếng trong tay bạch quang chậm dãi biến thành một viên bạch sắt viên cầu chỉ có lớn chừng ngón cái tại t ầ n ngoài cùng từng đạo dài nhỏ dây thừng mang đem khẩn gấp bục chặt thánh linh thần vương kêu sợ hãi về sau liền không rên một tiếng ngụy long đánh ra nhất đạo ngũ hành chi quang đem thánh linh thần vương biến thành b ạ c h sắc viên cầu thu hồi hắn lại lấy ra khác một đầu hát sắc trường xà hát sắc trường xà chính là thiên mãng thần vương sở hóa công việc của hắn tính cũng phi thường tin người ngụy long trước đó hỏi qua hắn một lần cũng là mạnh miệng không có lại nói nhảm theo nếp bào chế đem thiên mãng thần vương cũng cho buộc chặt ngụy long ngươi năm lần bảy lượt nhục nhà ta thiên m ã thần vương kêu to thiên m ã thần vương còn chưa từ bản thân chăm lo quản lý đánh bại ngụy long mộng đẹp bên trong thánh tỉnh liền bị ngụy long cho đánh ngã nội tâm tràn ngập p h ẫ n t ất cùng bị khuất hắn rút ra thôn vệ pháp t ắ c xiêm xích còn có thi thần bình tăng cường chiến lược đã đầy đủ cường đại có thể y nguyên bị ngụy long cường thế nghiên ép mà lại lần này thảm hại hơn lần trước giao thủ ngụy long còn chủ động xuất kích từ đầu tới cuối duy trì khẩn trương hiện tại ngụy long lại không chút phí sức hai người t r ê n lệch càng lúc càng lớn một cái hát sắc viên cầu xuất hiện ngụy long lại đánh vào nhất đạo ngũ hành chi quang đem hát sắc viên cầu đóng chặt hoàn toàn như thế hắn mới đưa phân biệt phong ấn thánh linh thần vương thiên mãng thần vương ngũ thải viên cầu thu hồi ngụy long sử dụng buộc chặt thủ đoạn sở dĩ để trí cường thần vương y nguyên cảm thấy xấu hổ nguyên nhân chủ yếu là vô cực pháp tắc phá hết vạn pháp lực lượng phá hết vạn pháp lực lượng sẽ kéo dài đối bọn hắn thần lực tạo thành tổn thương lại thêm bị ngũ hành chi quang phong ấn hắn nhóm hội ở vào tuyệt đối giam cầm trạng thái ngụy long sẽ không dễ dàng đánh giết thánh linh thần vương cùng với thiên mãn thần vương hắn nhóm còn có giá trị dùng ngụy long thực lực lại nhiều hai đầu pháp tác xiềng xích cũng không thể sinh ra thực lực chất biến mà lại thôn vệ pháp tác x i ề n xích hắn đã rút ra đến mức thần thánh pháp tác x i ề n xích cũng có thể thay cái phương thức mưu đồ t h á n h linh thần vương cùng thiên m ã n g thần vương đem ngụy thành lôi xuống nước hành vi chọc giận ngụy long hắn nhóm hội tiếp nhận rất lớn thống khổ trừ báo thù bên ngoài ngụy long còn cần từ hắn nhóm miệng bên trong được đến một ít tin tức ngụy long trong lòng có rất nhiều n g h i hoặc có quan hệ âm cực giới dương cực giới tin tức nếu như đoán không sai hắn hiện nay s ở tại giới vực là âm cực giới cái kia dương cực giới là cái giả gì vạn thần điện vì cái gì chăm chú cắn toán mệnh không thả toán mệnh đến từ nơi nào là âm cực giới lao quái vật nếu là như vậy lao quái vật tuyệt không khả năng chỉ sống những năm này vì cái gì vạn thần điện đối hắn đ ổ i bắt là từ vài thập niên trước bắt đầu mà không phải sớm hơn còn có kim thân k i ế p số có nhất định nguy hiểm đến tội cùng có cái gì nguy cơ còn cần nghiệm chứng ngụy long trước mắt biết là hắc s á t bản nguyên hội phản vệ liền như là hắc thiết chi tư đột phá hạ phẩm thần binh lúc t a o nộ liên t ầ n vũ đ i ể n những n à y trí cường thần ma vương cũng chỉ là kiến thức nửa đời kim thân lôi kiếp phía sau nguy cơ đến tội cùng là cái gì vô pháp biết được vạn thần điện đến từ phương nào dù cho đến từ dương cực giới cái kia dù sao vẫn phải có thế lực tên hắn nhóm đến, đến âm cực giới l à muốn làm gì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 đại chiến dư ba đề ngụy thành tiêu thất tan biến tại đại địa phía trên cái này t h à n h trì có rất nhiều cố sự bảo tồn có quan hệ một cái ngụy trang thôn di chuyển quật khởi cái thôn này tiền nhiệm bắc kích đại h o a n g tiền nhiệm xem như nhân tộc hỏa trùng tại đại h o a n g biên giới nhóm lửa một điểm tinh hỏa nơi này tiền nhiệm có một cái gọi là ngụy thiên hổ thiếu niên tuyệt cường mà dũng cảm từ ngây ngô đi tới thành thục một bước thực tiễn chính hắn tín nhiệm sau đó đột nhiên rơi xuống đến bụi bặm ngụy long cảm thấy thời gian so hắn chưa xuyên qua đến thời điểm qua quá nhanh hắn từng t ạ n mệnh luân lắng động mười năm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 hoàng kim long tượng tin tức dùng tự lộc thành làm trung tâm hướng ra phía ngoài chuyển ra tới ngụy long đại nhân đánh g i ế t lôi linh không đúng còn có hoàng kim long tượng phong vân vương triều tin tức này phi tốc truyền bá giống như cầm cánh phong các vân bảo thủ đoạn thô bạo đoạt lại vương triều trung ương quyền lực hiện tại đem tin tức này xuyên xuống dưới kiểm chế dân tâm lý thanh dương cùng trương vũ an tại lôi linh chết về sau phát nhiệt đầu não có làm l ệ n h hắn nhóm bị đè nén q u á ác lôi linh thiên quỷ thần vương an nhạc vương nhất cái khi dễ hạt nhóm hoang thú thần tộc nhân tộc đều đến khi phụ hạt nhóm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 cũng ít có xâm nhập đại h o a n g lịch luyện là cương thiết c h i tường ngăn cách hoang thú chống cự hoang thú là động tiên cùng vương t r i ề u bình tướng không ngừng phòng ngự lại thêm ba mươi năm hạo kiếp càng thêm trọng đối đại h o a n g kính sợ cùng hoang thú đấu tranh nhân tộc phần lớn ở vào phòng ngự trạng thái tiến lập phong tiền nhiệm trọng thương l á o toan nghê áp dù tuy nói cái này hai cái thuần huyết hoang thú cuối cùng đã chết tại cái k h á c thuần huyết hoang thú đánh lén hơn nữa còn có nhân tộc thủ hộ đại trợ cùng với thánh hoàng chi kiếm trợ giút có thể chiến tích này y nguyên thành tự uy danh của hắn đúc thành hắn vẫn lạc trước cuối cùng huy hoàng giờ phút này ngụy long đánh giết lôi、Linh. hoàng kim long tượng chủ động xuất kích cũng tại đại h o à n g c h ỗ sâu tại nơi ở của bọn nó đánh chết cái này là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi đối với trải qua hoang thú hạo kiếp đại yên phong vân vương triều đến nói càng là như vậy báo thù luôn để người hưng phấn như cùng ở tại ba phục thiên ăn một cái lao băng côn thoải mái hả giận cùng lúc đó tiến đô vạn thần điện kêu gọi kêu gọi kêu gọi thiên mãn g thần vương kêu gọi thiên mãn g thần vương lệnh dịch mưu đã không biết là bao nhiêu lần lặp lại liên hệ thiên mãn thần vương chỉ ở sớm nhất một lần kết nối cái khác toàn bộ không người trả lời lệnh dịch mưu tâm phiền ý loạn bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng nghị luận yến đô thần điện đã tụ tập không ít chân thần thần tử thần duệ phần lớn là tại yến trần cực hạn tạo áp lực về sau không có cách nào sinh tồn bị triệu hồi yến đô thần điện c h ỉ ít tại nơi này có thiên mãng thần vương toa c h ấ n thời gian còn có thể qua s u n g dưới ngụy long đánh giết thuần huyết h o a n g thú còn là hai cái bên trong một cái lôi linh tiền nhiệm đánh tan phong các ta nghe nói phong vân vương triều phổ thông bách tính đã điên cuồng toàn bộ điên ngụy long là chủ lực không giả nhưng chỉ cần dính vào một điểm đây đều là một kiện chuyển kỳ sự kiện đủ dùng truyền thế nguyên bản bởi vì ba mươi năm hạo kiếp phong vân vương triều còn có chút chưa vững chắc thoáng một cái phong các vân bảo danh vọng thượng tiên dù ai cũng không cách nào dung chuyển mới nhậm chức kiến vương cũng là như thế có thể dựa vào sự kiện lần này c h i t để vững chắc vương vị chân thần thần tử thần v ệ t ụ m g năm t ụ m g ba cũng đang thảo luận cho dù là vạn thần điện cũng cảm thấy truyền kỳ cái này loại chiến tích nhất định là truyền kỳ bắt đầu song song mà t ọ a chấn yến đô thần điện lệnh dịch như lại cảm thấy tâm lành lạnh chương hai trăm ba mươi năm biến hóa thái độ canh thứ hai cầu đặt mua nguyên Long đánh giết lôi đánh linh, Hoàng、Kim、Long giết Kim tượng tin quét Triều bản báo thủ chi chiến phát lên dẫn tới rất nhiều lao bách tính mâu thuẫn một ít tu sĩ cấp thấp cũng có ý kiến liền liền các đại động viên vương triều các cấp, cấp quan viên cũng không ít người phản đối bởi vì ba mươi hạo kiếp mới trôi qua ngắn ngủi sáu năm thậm chí không đến không cần dùng cao cấp tu sĩ thời gian khái niệm đến xem dùng phổ thông người thị giác sáu năm cũng quá ngắn có câu nói cái này nói những cái kia khát vọng chiến tranh thường thường là không có trải qua chiến tranh người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 cái này là linh thần tộc sợ hãi sắc mặt biểu hiện dù cho thất bại thiên m ã n g thần vương cũng nên là liên hệ hắn cái k i a không có tin tức chỉ có thể nói rõ vô pháp liên hệ lệnh dịch mưu nghe bên thai truyền đến đại lượng tiếng nghị luận bên cạnh đồng liêu thủ hạ còn tại nghị luận n g m y long mà hắn không thể nào cảm giác nội tâm đã sợ hãi cực cự lộc thành bình minh còn chưa tới đến thành bên trong lại một mảnh vui mừng hớn hở răng đèn kết hoa giống như ban ngày cái này tòa quân sự trọng thành thiếu có nhiều vui sướng bầu không khí phi yên vương thân ảnh xuất hiện tại cự lộc thành cửa vào phía sau nàng mang theo khổng lô thương đội tất cả đều là bách bảo các các đệ tử còn có một chút minh h i ế u ngụy long đại nhân thật chém giết thuần huyết hoang thú có bách bảo các đệ tử không có tin tưởng có thể trong khi nói chuyện lại tại ngụy long danh tự đằng sau thêm đại nhân hai chữ tôn s ư n g tên đệ tử này đến từ hoàng triều càng thêm minh bạch đánh giết thuần huyết hoang thú p h â n l ư ợ n g lần trước có thuần huyết hoang thú vẫn lạc cũng là tại đại yên cái này chỉ là lần kia có nhân tộc thủ hộ đại trận lại thêm thánh hoàng chi kiếm cùng với đến từ thuần huyết hoang thú đâm lưng lao toan nghe một lòng siêu thoát áp du bị hoàng kim long tượng nhặt quên nhân tộc chiến tích chỉ có thể nói đánh bại không thể tính toán đánh g i ế t chỉ là đến tiếp sau tuyên dương dùng đánh g i ế t để chấn sĩ khí có thể đánh bại cùng đánh g i ế t hoàn toàn không giống như yến lập phong thật đánh g i ế t thuần huyết hoang thú liền không có yến thu phong tạo phản sự tình một chữ không dám mà tại đại hoang bên trong đánh g i ế t thuần huyết hoang thú càng là khó càng thêm khó làm khó lần trước tại đại hoang bên trong đánh g i ế t thuần huyết hoang thú còn muốn ngược dòng tìm h i ệ u ngàn năm tại đại hoang nội bộ đánh g i ế t thuần huyết hoang thú là siêu cấp cường giả mới có chiến tích mà mỗi một cái siêu cấp cường giả đã là một phương thủ hộ thần lại là chúa tể một phương s ư n g sức tại nhân tộc cương vực đ ỉ n h phong có lẽ là tân vũ điển yến trần mấy người cũng ra rất lớn lực chỉ là cuối cùng tuyên truyền nói chủ chiến lực là nguy long phi yên vương suy đoán nàng đến nam hoang là giúp đỡ cuộc chiến báo thù này sau đó quyết định lại cùng nguy long gặp một lần quyết định duy trì công việc nhưng chỉ là mấy tháng không thấy nguy long chiến tích quả thực dọa phi yên vương nhảy một cái khả năng không lớn yến trần là đại yên vương giả còn có phong、Vân、vương â n v triều giúp đỡ lý thanh、Hình、dương trương vũ an ba người bọn hắn nếu thật là cống hiến rất lớn không có lý do tại cái này loại danh truyền t i ê n cổ sự tỉnh lộ bộ đến mức tần vũ điền mấy người bọn họ s ắ c thực lợi hại có thể bao nhiêu cân lượng sớm bị người sờ vớt thanh đánh bại cũng có thể làm được có thể đánh giết thuần huyết hoang t h ú hoàn toàn không có khả năng mà lại địa điểm còn là đại hoang thuần huyết hoang t h ú chỉ là kéo là có thể đem hắn nhóm toàn bộ kéo chết một cái bách bảo các trưởng lão mở miệng húng chi đánh giết một cái hoang t h ú là may mắn mà đánh giết cái thứ hai cái kia liền không có vận khí nói chuyện đến loại kia cảnh giới sinh mệnh l ự c bao nhiêu đ ư ơ n g ngạnh nếu không phải thật tồn tại tranh lệch luôn có thể chạy trốn trưởng lão kia tiếp tục phân tích mỗi chữ mỗi câu chỉ sợ ngụy lòng thực lực đến thâm bất khả chắc hoàn cảnh khó có thể tưởng tượng tại đại yên sẽ xuất hiện bực này nhân vật làm chiến tích này chuyên r a sẽ là một cái c h u y ể n kỳ từ từ bay lên cái này nói bên kia cự lộc thành bên trong có người tới đón tiếp bách bảo các xem như bảy đại siêu cấp thế lực một trong đến tiến hành vật tư viện trợ mặt bài rất lớn yến trần lý thanh dương liêu thần tông đám người tự mình tiếp đãi vật liệu xử lý có các trưởng lao phụ trách phi yên vương cùng yến trần nói chuyện t h ế m không dễ dàng hỏi ta rất h ế u kỳ ngươi nhóm đánh rết thuần huyết hoang thú một ít quá trình không biết t i ế n vương có thể hay không thỏa mãn ta cái này lòng h i ể u kỳ vì yên vương đại biểu bách bảo các đối với chúng ta báo thủ chi thư khiêu chiến bày ra duy trì cái này là làm chúng ta hưng phấn sự tình sẽ cổ vũ ta đại yên con dân hiến trần khẳng khái phân trần giọng nói v ừ a c h u y ệ n chỉ là đánh giết thuần huyết hoang t h ú quá trình cụ thể bởi vì bao hàm chiến đấu thủ pháp bí ẩn tha thứ ta không thể nhiều lời đừng nhìn hiến trần tại ngụy long chiến tích tuyên truyền bên trên thêm mắm thêm mối phóng đại công lao của mình có thể hắn tâm lý năm chắc hiến trần tại từng bước phân tích ngụy long tính cách ngụy long trực tiếp dứt khoát ghét ác như cựu yêu thích người khắc kho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 tiến trần thỉnh thoảng cảm thấy mình cái mông giống như kim đâm một loại bức thiết cảm giác nguy cơ đang chờ hắn tại ngụy long dạy bảo hạ tiến hạo tốc độ tu luyện nhanh vượt qua tưởng tượng của hắn sư phụ chơi không lại chẳng lẽ còn muốn bị đồ đệ thêm ấ u đệ thêm số mệnh quyết đấu hoàn bạo tiến trần t u y ệ t không cho phép hắn muốn một lần nữa thành vì sáng nhất thần tinh ngụy long mạnh không mạnh khó mà nói có thể hắn là thật chó tiến trần, trần qua loa quá mặt ngoài để nàng một ánh mắt liền nhìn xuyên nàng la bách bảo các phó các chủ a lại bị lãnh đạm ta muốn cầu Nguy kiến、Mì、Long. phi yên vương tìm tới t Liêu hơi ầ Thần n Tông, đi thẳng vào vấn đề. Liêu Thần Tông ngoại muốn nhìn thoáng qua phi Yên đi đề. Liêu Phi vào v qua ý ư n n g lắc đầu ó c hơi u y này Yên ệ n không như nào. làm chủ, chờ ta ta một chút như thế pháp chủ, chờ hỏi Phi có ư v n g h ơ hơi mở to hai mắt cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu trở lại bách bảo các sở tại cung điện phi yên vương tự giam mình ở gian phòng bên trong cự lộc thành phương diện tiếp đãi từ lễ tiết hất lên không mắc lỗi chỉ là hành vi có chút lãnh đạo hoặc là nói không có trước đó cái chủng loại kia cẩn thận từng ly từng tí trước kia đánh ra bách bảo các tổng các thanh danh có bách bảo các phó các chủ danh đầu lại là đến từ hoàng triều trung tâm tại xa xôi vương triều mọi việc đều thuận lợi thực lực t r ê n h lệch chút cũng có thể có ưu đãi húng chi thực lực bọn hắn còn mạnh hơn dù cho vương triều nội địa vị không thấp cường giả tâm quá cũng sẽ phát sinh lặng yên biến hóa n g ự a khí càng thêm hữu hảo thái độ càng thêm ấm áp đột nhiên hiện tại tự hồ bởi vì một việc hoặc là mấy chuyện phát hiện nguyên lai、like、đến từ hoàng đô cũng không có cái gì lại không siêu cấp thế lực cao tầng cũng là người cái này loại ưu đãi không có hình thành một loại t r a n lệch mà lại cái này t r a n lệch tại phi yên vương giống như đã từng quen biết có một loại cảm giác quen thuộc phi yên vương xuất ra thông tin bảo cụ liên hệ vạn nhân chu nàng có vạn nhân chu phương thức liên lạc nàng muốn bắt t r ư ớ c lần trước đi vạn nhân chu con đường liên hệ ngụy long nhưng lại phát hiện đã đá chìm đáy biển không có người trả lời phi yên vương buông xuống thông tin bảo cụ suy nghĩ bay tán loạn không khỏi nghĩ đến cùng ngụy long lần thứ nhất ngụy long lần thứ nhất cùng nàng lúc gặp mặt bởi vì thái độ của nàng cho nàng một quyền cũng nói một phen đại khai ý là tương lai đ ợ i đến bách bảo cất có thể bình đẳng cùng ta đối thoại thời điểm lại tới tìm ta đi cái kia thời điểm phi yên vương cảm thấy một người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 nếu là sớm biết nguyễn long có thể chém giết hai cái thuần huyết hoang thú nàng nói cái gì cũng hội thu hồi h ứ n g hở phi yên vương không khỏi nhớ tới cái kia lúc c h ẳ n g cảnh nguyễn long đưa nàng đánh ngã xuống đất xốc lên khăn chè mặt của nàng trong lúc nhất thời phi yên vương quanh thân bao phủ vũ khí trở nên lộn xộn gương mặt xinh đẹp hơi say rượu vũ khí va i chạm nhau tựa hồ sôi t r à o hình thành giọt nước giọt nước rơi vào cái bàn phía trên ư ớ t nhẹ một mảnh một cái truyền kỳ a phi yên vương không có dừng mình lực lượng hơi không khống chế được lại không có để ý nàng nghĩ đến rất nhiều theo tin tức này truyền khắp thiên hạ một cái c h u y ể ngụy kỳ sẽ d â n lên. l Cự Lục Thành, Nguy long chỗ lại nghĩ tới một sự kiện tiên nhiệm từ trương tử tân châu đó nghe nói qua một ít chuyện ngụy tiên hổ có hơn hai mươi cái vợ chỉ là nhi nữ liền tiếp cận ba chữ số đời cháu càng là nhiều mặc dù ngụy thành không có có thể ngụy thiên hổ rất nhiều t ử nữ phần lớn đã đi ra ngụy thành vậy ngươi gọi ta ra ra đi ngụy long thở d à i một thanh cái này một thanh ra ra đem hắn kêu có chút lão ra ra ra ra của ta thế nào ngụy thành đâu ngụy tiểu hổ do dự một chút hỏi lên có phải là phát sinh chuyện gì đó không hay ngụy thành tao đại nạn rất nhiều người chết tại bên trong ngụy long nghĩ nghĩ trực tiếp nói cho ngụy tiểu hổ ngụy tiểu hổ đã chừng hai mươi niên kỷ cũng không nhỏ không phải hải tử có cái gì ngụy long liền nói cái gì tại hoàng thôn ở độ tuổi này h a i tử đều bỏ đ ầ y đất là người nào bày ra đại trợ ậ kia nguyễn tiểu hổ trầm mặc thật lâu hai mắt bỏ bừng nguyễn long xuất ra hai cái viên cầu dưới trướng chuyện ác người đã bị ta cầm tù trong này đến mức thế lực sau l ư n g nói cho ngươi cũng không có chỗ tốt như vậy đi ngươi đi linh khư động thiên tu luyện ta cũng tốt đối ngươi già già có bàn giao nguyễn tiểu hổ nhìn qua cái kia hai viên ngũ sắc tiểu cầu ánh mắt có chút m ở mịt dùng hắn cảnh giới còn xem không hiểu n g u y long cũng vô pháp giải thích bất kể là vạn thần điện còn là toán mệnh hoặc là trí thượng long thần đối với ngụy tiểu h ổ đến nói qua tại xa xôi đợi đến ngụy tiểu h ổ rời đi ngụy long yên lặng ngồi xuống hắn tâm như sát đá có thể huyết còn là nóng vạn thần điện không nên liên lụy vào ngụy thành bởi vì tìm tìm toán mệnh nguyên nhân đem hắn kéo vào đã vô nghĩa mà ngụy thành đâu cùng vạn thần điện kém không biết nhiều thiếu số lượng l ư ợ n g cấp trên lệch lớn đến liền giải thích đều không tốt giải thích tình trạng ngụy long gọi tới t ầ n vũ đ i ệ n đối hắn nói lão tần đầu ngươi mang người còn có hai tên đồ đệ của ta đem đại yên cùng với phong vân vương triệu vạn thần điện thế lực dọn dẹm sạch sẽ không cần bỏ qua bất kỳ một cái nào bỏ sót vâng tần vũ điển không có hỏi nguyên nhân là nguyện long thành là siêu cấp cường giả thời điểm ý chí của hắn liền là chân lý đánh đâu thằng đó dù cho hủy diệt đối tượng là vạn thần điện tần vũ điển không có rời đi nghĩ nghĩ nói ra một chuyện khác chương hai trăm ba mươi sáu thẩm vấn dân dũng canh ba bộ u c phát cầu đặt mua tần vũ điển nói lên trước đây không lâu xích tiêu sơn cùng với hoàng tộc binh bộ liên hệ hắn nhóm nghĩ rời hắn nhóm thăm dò n g u y long nghe tần vũ điển nói xong nội tâm không khỏi khẽ động xích tiêu sơn là thiên hạ bảy đại siêu cấp thế lực một c h ồ n sơn chủ là lôi pháp đại năng thực lực không thể khinh thường hiện tại hồi tưởng đến vì đối phó hắn thiên mãn thần vương cùng với thánh linh thần vương chuẩn bị rất là sung túc báo thù chi chiến mới vừa vặn phát lên chính cần đỉnh cấp chiến l ự c tiến trần lý thanh dương không thể tự tiện rời đi lại đi hoàng triều thượng tầng đạo lộ đem tần vũ điển những người này đều đi cuối cùng dùng ngụy thành nguy cơ để ngụy long không thể không độc thân tiến đến t r a nhìn ngụy long thậm chí có thể tưởng tượng nếu là linh khư độc tiên đại yên vương triều không ngừng phái người tiến đến điều tra ngụy thành q á i sự bất kể đi nhiều thiếu người đều là có đến mà không có về cái này dạng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 tại thiên mạng thần vương nội tâm ngụy long thực lực còn là ngừng lưu tại chưa vượt qua thần má hướng tiếp thời điểm chế định kế hoạch cũng là bởi vì này triển khai ngắn ngủi mấy tháng mà thôi người bình thường ai sẽ nghĩ đến ngụy long thực lực đã chất biến nữa nha tại cái này vĩ lực quy về bản thân thế giới bên trong ngụy long thực lực để hết t h ể âm mưu đều khó mà thành công các loại tính toán chứng thực xuống tới liền biến hình xích tiêu sơn cùng hoàng t r i ề u binh bộ vừa mới liên hệ tần vũ điền đám người hắn nhóm liền trực tiếp tự tuyển tần vũ điền còn chưa kịp nói cho ngụy long ngụy long đã một mình tiến đến ngụy thành cha nhìn tình huống Đương thời, nguy long liền có thể tìm tìm giúp đỡ một khối t i ề n đến đánh giết hai cái thuần huyết hoang thú về sau báo t h ủ chi chiến một nửa nhiệm vụ đã hoàn thành t i ế n trần đám người chiến lược được đến giải phóng có thể dù cho phát giác được nguy thành nguy cơ có gì thường nguy long ý nguyên không quan tâm tần vũ điền tám người cũng tốt t i ế n trần mấy người cũng tốt trói cùng một chỗ cũng không có nguy long cường đại nguy long cũng không để ý thực lực đối phương như thế nào bởi vì thực lực lại cường cũng không có há cường cho nên nguy long nhảy qua linh khư lộc tiên đại yên vương triều ở giữa điều tra quá trình đi thẳng vào vấn đề giết thiên m ã thánh linh một trở tay không kịp thiên mãng thánh linh thần vương thành công đem ta đơn độc dẫn ra ngoài liền là kết quả không phải hắn nhóm kết quả mong muốn t ầ n vũ điền rời đi ngụy long đang chầm tư chuyện này nhìn như đơn giản có thể ngẫm lại cũng bày ra vạn thần điện làm việc thái độ hai vị trí cường thần vương thánh linh thần vương rút ra hai cây thần thánh pháp t ắ c xiềng xích đi rất xa thiên mãng thần vương cũng ngoài người ta dự liệu rút ra thôn vệ pháp t ắ c xiềng xích lại thêm hai kiện thần minh nhưng n ụ y long còn làm mấy tháng trước thực lực nói không chừng liền cắm mà lại cái này phối trí đuổi bắt mấy tháng trước hắn xem như dao mổ trâu tiểu dụng đầy đủ cẩn thận cơ một phần c tòa bốn phía bịt kín bày ra kinh người đại trận trong nhà tù một người ngay tại dãy ruộng hắn là dương dũng là thánh thú môn phó môn chủ định phong thần ma vương chiến lược cũng là một phương c ự n giả g tiên nhiệm khuấy động mấy cái vương triều phong vần là một ít khủng bố thú triều phía sau màn đầy tay giờ phút này hắn tại run l y bảy bởi vì ở trước mặt hắn đứng một cái nam nhân kia người tên gì ngụy long đem dương dũng đỡ dậy v ị hắn ngồi tại một cái trên cái băng đá ngữ khí rất là bình tĩnh không cần dãy r u a là ta tự tay phong cấm ngươi thần dị cùng với ngươi thân thể cho dù ngươi dãy r u a đến chết cũng chỉ là phí công ngụy long n ữ khí hời hợt nhưng là nói ra đối dương dũng cũng không quá hữu hảo ngụy long các hạ ta chỉ là bị liên lụy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 ngụy long đánh gây dương dũng lời muốn nói tay khoác lên đầu vai của hắn thẳng tắp nhìn qua hắn cười nói ngươi nếu là nói cho ta lai lịch của ngươi cùng với vì cái gì cùng lôi linh hoàng kim long tượng tại một khối ta có thể thả ngươi đi gần trong gang t ấ c ngụy long cái k i ê u anh tuấn khuôn mặt giống như ôn nhuận hoàng ngọc hiện ra ánh sáng mặt đối mặt mặt đối mặt dương dũng lại chỉ cảm thấy một trận á c hàn sinh mệnh t ầ n g thứ uy áp đánh tới dương dũng cố nén lòng run dậy loại khí tức này hắn tiền nhiệm tiếp xúc qua n h ư không muốn để cho mình tâm phòng l u n hãm chỉ có thể yên lặng chống cự dương dũng gạt ra một cái tiếu dung Các hạ ta thật chỉ c hạ thật ta ta là, ù ngụy thánh thú môn lần thứ nhất, là một cái gọi làm thượng quan tố nữ đệ tử.、Nàng、tại đùa bỡn quân chức dò xét tướng sĩ, từng chút một tra tấn hàng nhóm, cuối cùng tới cương thiết chi tưởng bên trong. nhã chức cha hàn nhóm, cái môn lần quan nữ Nàng bỡn biên quân cùng cương bên n làm là đội cuối gọi đổi chi g đùa đệ dò sĩ, long phối hợp nói nga có chút t r ù n g hợp nhưng cái kia tướng sĩ đúng lúc là cự lộc thành tướng sĩ liền phát sinh ở cách đó không xa ta đương thời còn là mệnh luân đệ tử còn chưa cảm lộ hợp hợp chi ý đến nơi này lịch luyện vừa vặn gặp phải ngươi đoán sau đến phát sinh cái gì ta không biết cái gì thánh thú môn là cái kia tà ác tổ chức các hạ ngươi cùng bọn hắn nếu là có thủ ngươi thả ta ta hội hiệu chung ngài giúp ngài đối phó hắn dương dũng có chút bồi dối nhưng vẫn là duy trì tối thiểu nhất lý trí giả vờ như cái gì cũng không biết ta là người qua đường ổn định không sợ ta nguyên lai tưởng rằng thượng quan tố nhã rất mạnh nhưng là một quyền liền đem nàng đánh chết bây giờ nghĩ lại thật đúng là có điểm đáng tiếc kia là một cái mỹ lệ nữ tử bất quá nàng mặc dù chết rồi nhưng là nàng dưới trướng vệ kim thú coi như ngon miệng ngụy long tiếp tục tự quyết định nghe vào dương dũng lỗ hai bên trong lại giống như ác ma nói nhỏ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 một đoàn tràn ngập hơi nước hình dạng giống như rùa đen thần dị chi quang từng chút một từ trên thân dương dũng lôi kéo ra cái này đoàn ánh sáng mang tại đệ nhất nhìn thấy dương dũng thời điểm nguy long liền có phát hiện bên trong chứa hoang thú k h í tức đồng thời đã cùng dương dũng hợp hai là một liên tưởng đến nhiều năm trước từ thượng quan tố nhã châu đó từng chiếm được một bản cùng ngự thú tương hợp bí thuật nguy long đương thời liền phỏng đoán thanh thú môn có càng cao tầng thứ cùng ngự thú tương hợp bí pháp hiện tại đến xem quả là thế đây là một loại cướp đoạn hoang thú tạo hóa dung nhập bản thân bí pháp có thể được đến rất mạnh đ ộ thân thần dị gia trì thậm chí tại cái bí pháp này c h ỗ sâu ngụy long nhìn thấy càng sâu bí ẩn ngụy long phá vọng thuật đã đủ dùng nhìn thấu âm cực giới đại bộ phận sự vụ bản chất hoàng thú dung nhập bản thân từ chủng tộc đi lên nói là người cùng thú tương hợp tương giao mà từ bản nguyên đi lên nói hoàng thú là hát sát bản nguyên nhân tộc tu xích hà bản nguyên đây cũng là bất đồng bản nguyên dung hợp a a a dương dung kêu to cực độ thống khổ ngụy long kéo ra cái này đoàn thủy pháp thần dị chi quang liền như là chặn đức hắn một bộ phận tạo hóa chi can dễ đức thống khổ liền như là nam nhân mất đi kê kê thật, thật đáng sợ nguy long nuốt u ố t trong tay thủy pháp thần dị chi quang căn cứ quan sát của hắn cái này là từ một loại nào đó hỏa hoạn pháp c h i lộ huyền quy thân ngâng lên lấy ra mà lại ít nhất là cường hãn di chủng t ầ n g thứ tương đương tại tu sĩ nhân tộc thần ma vương hậu kỳ thực lực mà hiện nay huyền quy bản nguyên biến thành tầm b ộ t r ư ớ c mắt người chất dinh dưỡng huyền quy sinh mệnh vết tích bị xóa đi chỉ còn lại dương dũng sinh mệnh khí tước ngươi là như thế nào làm đến dương dũng thực lực từ thần ma vương đình phong trực tiếp rơi xuống đến thần ma vương sơ kỳ hắn nhìn ngụy long ánh mắt liền như là nhìn ma quỷ giờ phút này hắn liền ác ngụy long dũng khí đều không có có thể đem hắn dung hợp ngự thú thần dị tức đoạn còn không thương tổn hại hắn sinh mệnh thanh niên trước mắt là cái gì q u á i thai à? không đúng ngụy long không để ý đến dương dũng vuốt vuốt trong tay huyền quy thần dị t h ấ p giọng tự nói đột nhiên ngụy long trong tay động tác dừng lại ánh mắt của hắn bắn ra lưỡng đạo dài ba thức thần quang phá vọng thuật mở đủ mã lực khám phá hết t h ể hư hảo tại huyền quy thần dị phía trên ngụy long cảm nhận được một cỗ khí tức càng khủng bố rất nhạt có thể phi thường khủng bố dù cho dùng hắn thực lực trước mắt cũng cảm thấy có chút khủng bố n g ụ y long thẳng tắp nhìn chằm chằm dương dũng nói cái này huyền quy thần dị ra chỉ một loại nào đó khí t ứ c đến từ nơi nào dương dũng nguyên bản cực độ sợ hãi bị n g ụ y long hỏi một chút biểu lộ trực tiếp và mèo vấn đề này so chặt đức hắn tạo hóa chi căn còn để hắn khó có thể tin hắn nhìn chằm chằm n g ụ y long nghẹn ngào kêu lên ngươi đến tột cùng đều biết cái gì chương hai trăm ba mươi bảy t h á n h thú m ô n phía sau màn đời tay đầu tháng bốn ngàn đại trương cầu nguyện phiêu á n g ụ y long thẳng tắp nhìn qua dương dũng thần thái cao thâm mặt chắc không bằng ngươi đến đoán xem ta biết rõ cái gì nguy long cũng chỉ là có đại khái suy đoán có thể khoảng cách chân tướng luôn cách một tầng màng cần phải mượn dương dũng c h i thủ đem tầng này màng cho xuyên phá mà ở trong mắt dương dũng nguy long các loại biểu hiện đã trong lòng hắn dốc lên đến khó có thể tưởng tượng tình trạng đánh giết thuần huyết h o a n g thú rút ra hắn ngự thú thần dị lại phát giác được thần dị bên trong khí tức dương dũng tâm phòng rốt cục sụp đổ hắn lộ ra h u vải mà thất lạc tựa hồ từ bỏ rẽ ruộa hai mắt vô thần giống như bị chơi hỏng đồ chơi dương dũng lỗ trống nhìn qua nguy long người muốn biết cái gì nhìn thấy một màn này nguy long nội tâm nhất định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 nhiều năm trước cha mẹ của ta bị vạn thần điện trong bóng tối sát hại ta tận mắt nhìn thấy cả cái quá trình huyết tinh tàn nhẫn ta hướng hoàng triều quan lại cầu t r ợ lại không có người trả lời dương dũng nói một đoạn cố sự mười điểm chua sót không có người sẽ chủ động gia nhập thánh thú môn tổ chức này một mực cùng hoàng thú giao thiệp đối ngoại thanh danh không tốt lắm dương dũng nói xong lời cuối cùng ngựa khí nhiều hơn một phần cựu hận ta nhìn thấy hoàng triều mục nát ta nhìn thấy vạn thần điện dơ bẩn so sánh dưới hoàng thú mới là đáng yêu nhất bọn hắn phổ biến trí lực không cao liền là thuần huyết hoàng thú cũng phần lớn đi thẳng về thẳng t người lúc đó gia nhập thánh thú môn Hoàng thú lý niệm t ta tán điểm động. n cho nên người Dũng tiếp tục. lúc đó gia nhập thánh thú môn lý niệm cải biến rồi sao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 tứ linh là thập tam thuần huyết hoang bảy thú tộc bên trong thần bí nhất bốn cái tộc đàn t r â n long bạch hổ huyền vũ Chủ tước căn cứ hiến lập phong tiền nhiệm nói cho ngụy long bí ẩn tứ linh đều là siêu việt phổ thông thuần huyết hoang thú t h ầ n thứ là cổ lao thuần huyết bọn hắn tồn tại truy cầu liền là siêu việt phương này giới vực cho nên đối nhân tộc hứng thú không lớn có thể hứng thú không lớn tứ linh hội nâng đỡ thành thú môn ngụy long cảm thấy âm cực giới càng ngày càng có ý tứ tứ linh tiền nhiệm yên lặng qua một đoạn thời gian thẳng đến hơn trăm năm trước mới một lần nữa kêu gọi chúng ta những n à y thành thú môn cao tầng ta,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 dù sao có tứ linh làm bối cảnh tại âm cực giới bên trong đại bộ phận sự tình không tính sự mà lại thánh thú môn con đường cũng có thể lấy chỗ tim tim đặc biệt ngựa thú bồi dưỡng cộng đồng trưởng thành đến thần ma vương cảnh giới đem hắn thần dị cấp đoạn có thể một bước lên trời tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện đồng thời thánh thú môn cấp đoạn hoang thú bí thuật lại cùng thôn p h ệ bất đồng mà là một loại cảng hài h ó a kết hợp đã như vậy t ứ linh khôi phục nguyên nhân là cái gì ngụy long truy vấn cái này dương dũng lần thứ nhất có chút ấp a ấp ú n ngụy long không khỏi tăng thêm thanh âm thành thật khai báo dương dũng bị hù đến kém chút từ trên cái băng đá bắn lên cảm nhận được uy hiếp mới chậm g ã i đạo đến chúng ta nhận tứ linh duy trì không giả có thể chính chúng ta cũng có muốn làm sự tình hơn nghìn năm trước ta cái kia lúc còn không phải cao tầng ngay lúc đó các cao tầng nhằm vào sắp chết lao toan nghê chế định một cái lừa dối kế hoạch lao toan nghê ngụy long không nghĩ tới còn cùng lao toan nghê nhắc lên quan hệ hắn dây lát ở giữa nghĩ rõ ràng vài thập niên trước lao toan nghê tại đại hoàng gây sóng gió dựa theo hoàng triều cường giả cùng với rất nhiều người dự đoán điều tra lão toan nghê sẽ không tiến nhập nhân tộc cương vực trên thực tế lão toan nghê s ớ m biên đồng thời còn sớm thời gian rất lâu hiện tại chân tướng rõ ràng có đáp án là thánh thú môn sớm dẫn bảo lão toan nghê mà đại giới liền là phụ cận vườn t r i ề u ba mươi năm hạo kiếp người nhóm t r e o chọc lão toan nghê hắn đều nhanh chết rồi không có chút nào cố kỵ cũng không cho tứ linh mặt mũi cho nên liền đem tứ linh bất tỉnh rồi ngụy long cười lạnh dương dũng đúng vậy lão toan nghê quét ngang thánh thú môn đại bộ phận cứ điểm chúng ta tử thương thảm trọng cũng là lần thứ nhất như thế trực quan cảm nhận được hắn khủng bố cuối cùng tứ linh một trong chu tức nhất tộc có người xuất hiện t h á n h thú môn mới không có bị hủy diệt dương dũng có chút xấu hổ nói t r ắ n g ra t h á n h thú môn đã là người gian tại hoang thú chỗ đó cũng không phải độ tốt liền là gậy q u ấ y phân heo đồng dạng tồn tại dính lấy thân là nhân tộc tiện nghi lại ăn hoang thú phúc lợi tứ linh là muốn làm cái gì cùng thoát ly âm cực giới có quan hệ ngụy long thăm dò dương dũng tính cách đem chủ đề dẫn vào càng sâu t ầ n g thứ người quả nhiên biết rõ rất nhiều dương dũng nghe vậy càng làm sâu sắc chính mình suy đoán ngụy long biết rõ rất nhiều hắn không dám nói láo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 có thể ta cẩn thận điều tra qua bọn chúng thực lực so tưởng tượng còn muốn thâm hậu t r í thượng long thần là hiện nay n h â n tộc bên trong một cái duy nhất từ đời thứ nhất thánh hoàng thời đại sống sót đến lao quái vật thực lực thâm bất khả c h ắ c mà dưới trướng bốn vị trí cường thần vương cũng có thực lực chống c ự phổ thông thuần huyết hoang thú càng đáng sợ là mấy vạn năm đến vạn thần điện sớm đã thâm nhập vào nhân tộc cương v ự c mỗi một chỗ cứ quan sát của ta vạn thần điện cùng hắn nói là đệ bát đại siêu cấp thế lực không bằng nói là có thể cùng hoàng tộc sánh ngang siêu cấp thế lực áp đảo cái khác bảy đại siêu cấp thế lực phía trên gần như chỉ ở hoàng triều phía dưới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 nơi này hát sát mạng thiên hoang thú khắp nơi cho dù là kim thân t ầ n g thứ cường giả cũng không tiêu dao à. tiến thêm một bước trí thượng long thần thực lực như thế cường hãn hắn chẳng lẽ không thể rời đi âm cực giới trời sinh nắm giữ xích hà hát sát đôi bản nguyên lực lượng siêu cấp cường giả khổ hại vấn đề với hắn mà nói xem như vấn đề nếu như có thể trí thượng long thần vì cái gì lưu tại âm cực giới đâu ngụy long mặc dù đối dương cực giới vẫn không có khái niệm có thể từ danh tự cùng với được đến thôn vệ q u dị mảnh vỡ đại đạo liền có thể suy đoán ra dương cực giới siêu phạm vĩ lực hạn mức cao nhất càng cao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 nguy long hỏi tiếp còn là ngươi nhận là ta không biết an nhạc vương trong bóng tối cùng vạn thần điện cấu kết ta đã bông u xuống dương dũng chỉ có thể nói như vậy an nhạc vương cùng sát hại cha mẹ ngươi thế lực lẫn nhau vì minh hiếu như thật như như lời ngươi nói dù cho ngươi bông u xuống người bình thường có lẽ không hội báo thủ có thể nhất định sẽ không vì an nhạc vương xuất lực nguy long chậm dãi nói hay là nói ngươi biến thai đến tâm trí không hoàn toàn trình độ nguy long v ạ c h trần dương dũng chân diện ngục á i này là một cái nhìn như sợ hãi trên thực tế y nguyên tình táo người dứt lời nguyện điểm nhẹ ra một chỉ cái kia ngón tay từng chút một tới gần dương dũng cái chán dương dũng đã cảm thấy tứ phương không gian đều bị giam cầm vô pháp phản kháng dương dũng nhìn qua ngụy long điểm tới ngón tay hoảng sợ nói ta chỉ là vung một điểm lão chỉ có cái này một điểm ta biết rõ hết thảy hoang ngôn đều có nói thật ngươi chỉ là giấu giếm lai lịch của mình ngụy long ngón tay nhẹ điểm nhẹ tại dương dũng trên c h á n tuyệt không có thần dị ba đậu dương dũng đợi đã lâu mới phát hiện chính mình không chết toàn thân hắn đều bị mồ hôi đốt n h ẹ cái này so với bị tức đoạt thần dị còn muốn thống khổ hắn nhìn qua ngụy long trong lúc nhất thời từ không hài hòa Ta. t ư ơn. ta không hội giết n g ư ơ i chí ít hiện tại sẽ không đem n g ư ơ i biết đến có quan hệ giới vực tin tức có quan hệ vạn thần điện tin tức có quan hệ thánh thú môn tin tức có quan hệ hoàng tộc cùng với bảy đại động thiên tin tức hết thể viết xuống tới ngụy long nói ra yêu cầu của mình còn có thánh thú môn bi pháp cũng toàn bộ viết xuống đến về sau hội có người vì n g ư ơ i đưa tới giấy bút ngụy long đi tới cửa trở lại nhìn về phía sủi lơ dưới đất rừng r ũ n g nói khẽ như n g ư ơ i viết xuống nội dung có một chút hoang nôn tin tưởng ta ngươi hội may mắn chính mình hiện tại đã chết đi nghe vậy ngồi dưới đất dương dũng một cái giật mình nguy long không tiếp tục để ý bị chơi hỏng dương dũng cũng không có lòng biết do hắn chân chính đi qua hắn đã được đến muốn tin tức trên thực lực ta đã có tại âm cực giới tung hoành ngang dọc nắm chắc thiếu khuyết là tin tức tài nguyên nguy long thì thào tự nói đánh g i ế t lôi linh hoàng kim long tượng c h i ế n tích còn chưa hoàn toàn lên men rất nhiều chuyện đều muốn chờ một chút tiến đô, đô thần điện lần thứ hai biến thành một vùng phế tích nguyên bản đại yên còn sót lại một vị thần vương cũng chết tại nơi này trận mắt chọn xoe đến chết cũng không nhắm mắt một cái lao đầu từ đằng xa đi tới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 nhưng là những lao gia hỏa này chân diện mục đúng là mang ác nhân hắn nhóm nắm giữ rất nhiều bí thuật ngụy long mệnh lệnh là quét dọn đại yên cùng với phong vân vương triệu vạn thần điện hắn nhóm liền sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào vạn thần điện thành viên thông qua tàn khốc đề ra nghi vấn đem bọn hắn nhất cái tìm ra đại yên hết thể chín tòa vạn thần điện thần vương một vị chân thần bốn mươi năm cái thần tử bảy trăm chín mươi tám cái thần duệ gần vạn không sai biệt l ắ m giết tuyệt tần vũ điền thanh lý chế quả ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía một cái khác vị trí tại đó một đứa bé con nằm trên mặt đất cả cá nhân mệt mọi không được sinh không thể l u n hai đồng chính là y ế n hạo ngụy long y tứ là hung hăng ma luyện nơi nào cần liền hướng nơi nào đánh đã đánh xuống thâm hậu như thế cơ sở n h ư y ế n hạo còn không thể có thời cái tiết chỉ có thể nói ma luyện không đủ y ế n hạo đúng là thiên tài dù cho tần vũ điển cũng thừa nhận hiện nay y ế n hạo đã kim đan hậu kỳ tốc độ tu luyện nhanh kinh người mà lại mỗi một lần đột phá tất có dị tượng đi theo y ế n hạo bên cạnh tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm nộ g ngũ hành phát tắc y ế n hạo đột phá một cái tiểu cảnh giới liền sẽ khiến cho dị tượng thỉnh thoảng còn có thể cọ một lần đ ố nộ có thể nói phúc lợi kinh người đương nhiên dùng kinh người để hình dung yến hạo cái tia yến hạo thiếu nữ bên cạnh chỉ có thể dùng kinh dị để hình dung thiếu nữ tự nhiên là an hàn quét dọn vạn thần điện hết thệ thân huyết cơ hồ đều rơi vào an hàn trong tay giờ phút này an hàn khí tức đã kim đ a n đ ỉ n h phòng sở dĩ không có đột phá là bởi vì an hàn tại áp chế tiến giai tốc độ dùng để cho mình căn h cơ càng thêm củng cố một mảnh vỡ vụn bạch ngọc thạch phía trên an hàn l ặ n g lặng ngồi xếp bằng so với tùy tiện yến hạo an hàn càng thêm nội liễm nàng thân mang trường bảo mậu xanh thanh nhã ngồi xếp bằng non nớt gương mặt xinh đẹp một mảnh yên tĩnh cũng không vì những lao quái vật kia dò xét mà có chút khó chịu giống như thanh l i ê n t u ổ i con nhỏ đã có siêu phàm thoát tục khí c h ư t đồng thời ẩn ẩn có một loại bất động như núi cảm giác tần h ra ra đi thôi chúng ta đi phong vân vương triều an hàn mở to mắt nổi lên một vệ ngọt ngào ý cười nhìn về phía tần vũ điển t ố t t ố t tần vũ điển hơi hơi tránh đi an hàn ánh mắt sư đệ chúng ta muốn đi đường ngươi trạng thái này như thế nào kế thừa sư phụ y bát an hàn kéo nửa chết nửa sống yến hạo nàng một bước đi đến mang theo lệnh dịch mưu đầu lâu lão giả thân trước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 nếu là tại mọi người vừa mới bắt đầu thanh lý vạn thần điện trước đó tiến hạo vẫn sẽ phản bác giờ phút này hắn đã mất đi phản kháng lực lượng cho dù an hàn lôi kéo một cái tay của hắn ngay tại trên mặt đất kéo a kéo nhanh chóng tiến lên tiến hạo thân thể l ê n đất hắn liền đi đường đều không muốn đi đờ đã quan sát sau lưng tần vũ điển tám người tần vũ điển những lao quái vật này cho một cái lực bất thòng tâm biểu lộ tiến hạo sinh không thể luyến nhìn qua bầu trời xa sư phụ a sư phụ ngươi thu cái này nữ đệ tử không phải người a nàng ở trước mặt ngươi nhu thuận đáng yêu lại nghịch ngợm nhưng là xuất môn tại bên ngoài nàng liền là một cái đồ biến thái a biến thái ngược ta một trăm l ầ n biến thái a an hàn hiện lộ không giống với người đồng lứa m t khác làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đứa bé này không đơn giản an hàn trước mắt một đoàn người lấy nàng tốc độ làm chuẩn nàng lại còn không bay gặp được cái gì c h ứ n g ngại trực tiếp tế ra y ế n hạo trực tiếp đập tới y ế n hạo đầu cứng như sát giống như thần ma vương minh gặp sơn khai sơn gặp thủy đ o ạ n thủy cái gì y ế n hạo có ý kiến không có khả năng không tin ngươi hỏi một chút hắn có dũng khí để ý gặp ngụy long không hề biết mình hai vị đồ đệ lịch luyện tình huống cụ thể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 rất nhiều người hướng hắn hành lễ ngụy long gật đầu đáp lại theo đánh giết thuần huyết hoang thú chiến tích chuyên r a ngụy long liền đã vượt ra tuyệt thế thiên tài chi danh rất nhiều người thái độ đều đang biến hóa kia là đối đại trí cường giả thái độ đến đến một chỗ cung điện cái này là bách bảo các đặt chân chỗ ngụy long các hạ lần này nhìn thấy phi yên vương hắn thái độ phát sinh biến hóa rất lớn ngự a khí bên trong cũng nhiều hơn mấy phần kinh ý ngụy long cũng không có để hai người ở giữa không thoải mái mà là bỏ qua không đề cập tới cười nói chúng ta lại gặp mặt ngụy long các hạ ta vì chính mình lần trước thái độ xin lỗi ngươi nguy long không đề cập tới phi yên vương lại chủ động xin lỗi sự kiện kia liền đi qua nói đến ta còn chiếm tiện nghi nguy long nói khẽ phi yên vương trở nên càng thêm không có ý tứ hơi hơi cúi đầu nàng không có đeo khăn che mặt tuyệt mị gương mặt một mảnh đỏ ửng như bay một mảnh hưởng hạ khu khu ta lần này đến là muốn hỏi t h a m thoáng một phát đột phá kim thân kiếp khả năng sẽ tao nộ vấn đề nguy long phát hiện phi yên vương vậy mà đỏ mặt c ú i đầu nội tâm âm thầm đoán thầm ngươi vậy mà là dạng này phi yên vương muốn trâu già gặm có non nếu là hắn không có nhớ lầm trước mắt cái này vị bách bảo các phó các chủ niên kỷ đã một n g à n mấy trăm tuổi còn lại cho ta giả bộ n a i t ơ kim thân kiếp vấn đề ta tại lần trước lúc gặp mặt kỳ thực liền muốn nói với ngươi phi yên vương lại không cố lộng huyền hư thân thiết có thêm em t hay nói chương hai trăm ba mươi chín khổ hại vô biên canh thứ ba cầu đặt mua siêu thoát c h i lộ đã đoạn tuyệt phi yên vương câu nói đầu tiên liền như h ồ n g trùng trực tiếp đem ngụy long c h ấ n trụ siêu thoát tri lộ đoạn tuyệt ngụy long tự nói rất là chân kinh lại lại có một loại mạc danh cảm giác thành thú môn phía sau là tứ linh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 không có cái gì so cái này càng thêm tuyệt vọng chúng ta s ở tại giới vực tên là âm cực giới rất là đặc thù hát sát bản nguyên nồng đậm mà xích hà thưa thất c h â n quý hát sát đoán tạo tự thân chúng ta con đường tu luyện đi là xích hà một bên muốn thông qua một ít thủ đoạn luyện hóa hát sát phi yên vương nói lên càng thêm cơ sở tri thức tu luyện khởi nguyên cơ sở không có nghĩa là đơn giản nàng nói tới tu luyện khởi nguyên là từ giới vực góc độ từ bản nguyên xuất phát rất là cao tuyệt có truyền thuyết nhân tộc con đường tu luyện tại mấy vạn năm trước tiền nhiệm có đường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 phi yên vương tại âm thầm quan sát ngụy long t ừ ngụy long phản ứng đến xem hắn tựa hồ rất có n ắ m chắc vượt qua phi yên vương không tự chủ hơi hơi n g ử a ra sau quả nhiên là tuyệt thế thiên tài trong lúc nhất thời nàng cảm khái ngàn vạn kinh ngạc không khép lại được chân lôi k i ế p lực lượng không phải đối xử như nhau hẳn không có biến hóa mới đúng ngụy long lại hỏi muốn thật là chín đạo lôi k i ế p đến cuối cùng nhất kích có thể đạt đến kim thân tầng thứ trung hậu kỳ đ ố i hắn mà nói có thể chống cự nhưng là đại bộ phận chí cường thần ma vương không có thực lực như vậy kim thân lôi kép y nguyên đối xử như nhau chỉ cần ngươi có thể đủ để gọi ra kim thân t ầ n g thứ lôi kiếp hạ xuống lôi kiếp uy lực liền là như thế không bởi vì ngươi là người nào mà thay đổi phi yên vương nói ra chỉ là mấy vạn n ă m đến đi qua siêu cấp cường giả ở giữa khảo thí kim thân lôi kiếp uy lực tại từng bước đề cao trước mắt vô pháp giải thích ngụy long minh bạch chính là bởi vì kim thân lôi kiếp đối xử như nhau hết thể mới kinh khủng hơn kim thân lôi kiếp uy lực từng bước đề cao còn vô pháp giải thích loại nguyên nhân này lôi kiếp siêu việt người độ kiếp mức t ự c hạn có thể chịu đựng đồng thời còn tại đề cao liền là tại đoạn tuyệt hết thể đạo lộ có thể là lôi kiếp là giới vực pháp tắc một t r ò n g vô cùng củng cố tại sao lại đang gia tăng đâu nếu là kim thân lôi kiếp gia tăng cái kia thần ma vương lôi kiếp thần ma lôi kiếp vì cái gì không thay đổi ngụy long cảm thấy có quá nhiều n g h i hoặc phi yên vương lại không cách nào giải đáp vấn đề một ngày xâm nhập giao lưu liền sẽ trở nên khô khốc cái này loại tân bí chỉ có giới này siêu cấp cường giả mới có nghiên cứu mà lại bình thường sẽ không gặp người ngụy long cần ngày sau chậm rãi đi tìm hiểu điều tra cái kia hoang thú cũng muốn độ kiếp bọn chúng thuần huyết lôi kiếp uy lực cũng tại biên đại nguy long hỏi ra một cái vấn đề khác đúng thế không chỉ có là nhân tộc hoang thú cũng là như thế thập tam thuần huyết hoang bảy thú tộc thực lực đang từ từ yếu bớt cho nên tứ linh bên trong cổ lão người lưu lại cũng chính là như thế thuần huyết hoang thú số lượng không đến mức vượt qua nhân tộc có khả năng chống lại cực h ạ n phi yên vương cho ra giải đáp chỉ là hoang bảy thú tộc y nguyên soi nhân tộc thiên nhiên ư u đãi hắn nhóm nắm giữ huyết mạch truyền thừa cho nên y nguyên có thể t h ổ ế biến có thể siêu thoát cái kêu bất diệt kim thân kiếp số đâu nguy long hỏi ra càng cao tầm thứ cái này cũng có đáp án từ hoàng triều thành đến nay hoang bầy thú tộc cũng tốt nhân tộc cũng tốt rốt cuộc không bất diệt kim thân tầng thứ tân cường giả xuất hiện hoang thú nhất tộc gọi là cổ lao thuần huyết hiện tại sở tồn ở cổ lao thuần huyết chỉ là trước đó còn xuất lại phi yên vương lộ ra một vệ c ư ờ i khổ có không ít siêu cấp cường giả đi đến tuổi già dựa vào trí cường thần binh muốn nếm thử đi ra đạo lộ cuối cùng đạo tại bất diệt kim thân lôi kếp i phía dưới nói đến đây phi yên vương ngữ khí mạc d i à n h kinh dị bất diệt kim thân lôi kếp uy lực cũng tại tăng cường kim thân về sau con đường nên là còn có ngăn trở a ngụy long nói ta tại vượt qua thần ma vương tiếp về sau tại lôi k i ế p phía sau nhìn thấy qua một vài thứ kim thân lôi k i ế p về sau ý nguyên có khảo nghiệm có thể tổng kết vì hát sát phản vệ khổ hải hàn g lâm lục mao quái gì. phi yên vương nói xong lời cuối cùng thanh em không khỏi hạ thấp rất là trầm thấp hát sát bản nguyên phản vệ là đối với không ngừng lớn mạnh xích hà lực lượng phản kích đây cũng là một cửa ải có chút may mắn vượt qua trí cường thân ma vương vốn là mọi mệnh không chịu đ ổ i hát sát c u ồ n g bạo chạy ngược trực tiếp thành vì hát sát quái vợt mà cho dù k i ê n qua đi cũng có khổ hải hàn lâm kia là càng lớn hát sát bản nguyên giống như cối say có thể nghiền nát hết thảy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 hát sát vực sâu còn có từ bộ xương kia được đến một luồng lục mao hắn liền dần dần hoàn thiện trong lòng suy đoán trước đó gặp đồng phú quý thời điểm n g u y long liền nói khởi qua những thứ này có thể chân chính từ phi yên vương miệng bên trong xác nhận mà lại nguy nan tựa hồ càng lớn kim thân lôi k i ế p hát sát phản vệ khổ h ả i hàn g lâm lục mao quái dị n g u y long cũng không khỏi ngạc nhiên suy đoán được xác nhận s o n g u y long nghĩ còn muốn quên lui đừng nói thật đúng là kích thích muốn đột phá kim thân tầm thứ nếu là hoang thu còn có một khả năng nhỏi mười tam tộc bầy xuất thân từ nhỏ đã là thuần huyết con non một bước đi ra bọn hắn chỉ cần tiếp nhận l ô i k i ế p hát sát không chỉ không hội phản vệ vẫn sẽ cho chúng nó bổ sung khổ hại hàng lâm cũng không có bao nhiêu tổn thương những cái kia khủng bố hát sát bản nguyên vô pháp tổn thương bọn hắn chỉ cần phòng bị lục mao quái dị nhưng đối với tu sĩ nhân tộc đây chính là mười phần mười k h u y ê n lui trừ phi như siêu cấp thế lực c h i chủ như thế nắm giữ trí cường thần binh thủ hộ nếu không chỉ có một con đường chết dạng này khó khăn cơ h ộ xóa bỏ hết thẻ khả năng nếu là nói nhân tộc bên trong còn có người nào có thể dựa vào tự thân thành tựu kim thân không hề nghi ngờ cái này người liền là nguy long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 nếu là con đường phía trước đoạn tuyệt rất nhiều người liền hội mất đi dục vọng khổ hải siêu thoát chi lộ liền như là vô biên hải vực bên trong một chiếc cổ đăng có lẽ chiếc đèn này ngọn lửa nhỏ bé lại á t không thể thiếu tình huống hiện tại là khổ hải vô biên quay đầu không bờ cái này âm c ự c giới thật đúng là một cái tuyệt vọng thế giới đâu những này là ta bách bảo các các chủ đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ vật hoan n g h ê n ngươi thành vì nhân tộc đệ thập vị siêu cấp cờ giả phi yên vương nghe được mỹ long không tự chủ được cưỡn thẳng xuống lưng nghiêm mặt nói đánh giết thuần huyết hoang thú chiến tích dù cho ngụy long còn chưa vượt qua kim thân lôi kiếp cũng đủ dùng thành vì nhân tộc đại lão đồng thời cũng chính bởi vì ngụy long chưa từng vượt qua kim thân lôi kiếp cho nên đáng sợ hơn hắn có lẽ là đương kim một cái duy nhất có thể chỉ bằng vào tự thân vượt qua kim thân lôi kiếp hát sát phản vệ khổ hải hàn g lâm cùng với lục mao quái dị tu sĩ nhân tộc còn có đ â y này ngụy long nhữ mày ngụy long không có bao nhiêu ngoài ý m u ố n nói tái nhật một điểm thực tế một chút phi yên vương rất là trước n ạ o mạn sau cung kính thật chẳng lẽ là cần hắn hình dạng thình đi không có thực lực đẹp kia là dạ dày không tốt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 ta có thể đem các chủ chi vị truyền cho ngươi đồng thời tính cả trí bảo tụ bảo bồn toàn bộ giao cho ngươi phó hảo nói lời kinh người chương 240, n g ụ y long lòng tin canh thứ nhất cầu đặt mua phó hảo tâm tư ngụy long đại khái có thể thăm dò ngụy long là tu sĩ siêu thoát c h i lộ hy vọng một t r ồ n g phó hảo đã là siêu cấp cường giả hắn cần phải đi ra con đường phía trước bất diệt kim thân lôi k i ế p uy lực tại theo thời gian đề cao về sau còn có thể có hát s á t phản vệ khổ hải hàng lâm loại hình cái khác kiếp nạn âm cực giới tại đoạn tuyệt càng cao tầng thứ con đường nguyên nhân là cái gì còn không thể biết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 chí cường thần binh tụ bà bồn u có ta quyền đầu c ứ n g hãn thời gian ngàn năm thời gian ngàn năm liền đầy đủ ta cày âm cực giới nhiều lần đa tạ các chủ hào ý ta có tính toán của mình ngụy long lắc đầu lại không nhiều đà nguyên nhân trực tiếp cho minh s á t cự tuyệt tín hiệu đến ngụy long hiện tại tầm thứ đi con đường của mình không cần trước bất kỳ ai giải thích phó hào nhìn c h ă m c h ă m ngụy long quan sát nét mặt của hắn nhìn thấy cũng chỉ là nặng sâu như biển trừ cái đó ra rốt cuộc nhìn không ra cái khác phó hào nội tâm trấn kinh ngụy long cự tuyệt quá dứt khoát cơ hồ không có bao nhiều do dự có chút để hắn ngoài ý mớn phó hào ra sân liền rất là phong cách sơn nhạc chi tâm cũng là hắn trôn xuống một cái kích nổ sơn nhạc chi tâm đầy đủ thành vì thần binh phôi thô giá trị cơ cao mà ngàn năm về sau liền có thể được đến tụ b ả o b u n là càng lớn r ụ hoặc ngụy long thu sơn nhạc chi tâm thái độ rất tự nhiên phó hào dám khẳng định ngụy long nội tâm rất là kinh hỷ cũng thích bảo vật nhưng bây giờ ngụy long lại bất động như núi đối với đề nghị của hắn liền do dự đều không có lại không suy tính một chút ta bách bảo các tài phú vượt qua ngươi tưởng tượng phó hào khuyết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 n g ư ơ i đ ố i phi yên vương trước đó nói lời không có tò mò âm cực giới ngay tại phát sinh một loại nào đ ó biến hóa liên quan đến tất cả chúng ta con đường phía trước ta bách bảo các đã tồn tại mấy vài năm có đại lượng bí ẩn có thể chỉ dẫn con đường của ngươi phó hào lần thứ ban nếm thử thuyết phục ngươi nhóm có lẽ nắm giữ rất nhiều bí ẩn có thể kết quả vẫn là từ đời thứ nhất thánh hoàng về sau lại không người vượt qua bất diệt kim thân kiếp hiện tại liền thánh hoàng cùng với ngươi nhóm những n à y siêu cấp thế lực tri chủ đều muốn dựa vào trí cường thần binh đến vượt qua kim thân lôi kiếp ngụy long nhìn qua phó hào khẽ cười nói theo ta thời đến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 hiện tại thanh niên nhân đường đi đều thế này ra sao ha ha phó hào dùng cười to biểu thị bối rối của mình hắn tự cho là đúng làm ăn lao thủ có thể là còn là bại cho ngụy long thật đúng là có dũng khí mời thật đúng là có ngạo khí phó hào không biết nên nói cái gì ngươi cùng vương người điên hội có cộng đồng chủ đề phó hào chỉ có thể nói như vậy trong miệng hắn vương người điên liền là thần ma hội hội trưởng trước đó v ì ngụy long có nổi trưởng thành quận người tốt ngươi bây giờ gia nhập ta tương lai h í t lợi kiếm lật đợi đến ngày sau chưa chắc có cơ hội tốt như vậy ngụy long lại lần nữa mời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 nghe vậy phó hào tâm lý thật đúng là quái quái chỉ có thể lại lần c ư ờ i to nói sang chuyện khác ta nghe nói ngươi chém giết hoàng kim long tượng hắn bảo cốt người trao đổi thật không suy tính một chút ngụy long không để ý đến lần thứ ba phát ra mời hắn đối với phó hào thực lực không có ý kiến gì liền là trông mà thèm cái này vị tài nguyên có thể đem bách bảo các hấp thu tiền đến đối hắn mà nói về sau kế hoạch liền có thể thuận lợi áp dụng không sai ngụy long có hoạch định một đại kế móc ra có thể dọa tất cả mọi người nhảy một cái không không ngươi không suy tính một chút trao đổi hoàng kim long tượng bảo cốt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 phó hào được đến minh s á c tự tuyệt có chút thất lạc hắn tự mình trước đến trừ mời ngụy long gia nhập bách báo cát còn có một cái mục đích liền là trao đổi hoàng kim long tượng bảo cốt hoàng kim long tượng bảo cốt đối tụ bảo buồn có tác dụng ta có thể hỏi một chút ngươi dùng hoàng kim long tượng muốn làm gì phó hào nhịn không được hỏi ngụy long kỳ quái nhìn phó hào một ánh mắt cái này ra hỏa cái này khát vọng được đến hoàng kim long tượng bảo cốt sao ngụy long lắc đầu không trả lời phó hào thất vọng rời đi trước khi đi nói đợi đến ngươi hợp tác công việc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 hắn khả năng liền sẽ tự mình lung tung viết một ít vi d i ệ u độ vô pháp trừ khống ngươi ngược lại là một lòng vì ta suy nghĩ ngụy long nghi hoặc đánh giá y ế n trần trước mắt cái này thường thường không có gì lạ ra hỏa thì nộ không lộ công phu cực mạnh hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy y ế n trần bị ngụy long ánh mắt làm tê cả ra đầu tốt ta ta sẽ cho cái kia vương giả giảng sư một canh giờ thời gian ngụy long nghi nghĩ đáp ứng xuống mặc dù hắn đối thanh danh không có cảm thấy hứng thú có thể y ế n trần thật vất vả có điểm hào tâm cần cổ vũ h ế n trần là một cái tiềm lực trên người hắn ký tức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 nguyễn tri long quá lớn nhất bảng dung không được khoan hay nói hàn đại giảng sư liền là ưa thích nguyễn long dạng này tính cách có viết hắn lại hỏi một chút vấn đề khác nguyên bản cố định một canh giờ nói chuyện trực tiếp kéo dài đến ba canh giờ thẳng đến song phương đều rất tận hứng mới kết thúc cho ta ngươi phương thức liên lạc nguyễn long tiến hàn đại giảng sư đến đại điện cửa vào chủ động nói có lẽ chúng ta ngày sau vẫn sẽ liên hệ hàn đại giảng sư tự nhiên sẽ không cự tuyệt càng là hiểu n g u y long chiến lược hắn càng là rõ ràng n g u y long là từ từ bay lên nhân tộc đệ thập đại siêu cấp cường giả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 chỉ gặp cách đó không xa y ế n trần đang chờ hắn còn hướng hắn cười cười chương hai trăm bốn mươi mốt tù phạm c u â n cảnh canh thứ hai cầu đặt mua y ế n trần ngăn lại hàn đại giảng sư để ta nhìn ngươi cùng ngụy long các hạ nội dung nói chuyện hàn đại giảng sư là chuyên nghiệp giảng chi lâu vương bài giảng sư nơi nào sẽ bởi vì người khác một câu liền đem chính mình ghi chép tiểu bản bản nộp lên mặc dù y ế n trần trước đó còn tại giúp hắn dẫn tiến ngụy long có thể một mã sự quy nhất mã y ế n trần hơi hơi hiển lộ thập cổ hoang côn khí tức thế là hàn đại giảng sư lập tức đem ghi chép nói chuyện sách nhỏ giao cho h ế n trần tiến trần nhanh chóng nhìn xong hắn đã sớm chuẩn bị xuất ra một cây bút ở giữa nội dung bên trên tiến hành dấu chấm cũng lấy ra một tờ giấy d u n g là đại yên vương tộc chuyên dụng giấy dùng di chủng gia thú chế thành tự mang thần dị cái này là hàn đại giảng sư nghi hoặc tiếp nhận đi nhanh chóng nhìn một lần minh bạch tiến trần ý tứ cái này trên giấy là đối ngụy long đánh g i ế t lôi linh hoàng kim long tượng quá trình miêu tả nguyên bản cái này trận tiến công chấp n h o á n g rất là buồn thẻ rất nhanh kết thúc nhưng ở hiến trần dưới n g o i bút tiến hành nghệ thuật gia công trở nên sinh động lên từ tiến công chấp đoán bắt đầu đến kết thúc cuối cùng tám ngày dùng đến chuẩn bị xen lẫn ngụy long cùng lôi linh hoàng kim long tượng đấu trí đấu dũng chiến đấu c h ẳ n g diện cực kỳ loa mắt phản phất chân chính đại năng lực giả chiến đấu tại ngụy long dẫn đường hắn nhóm cộng đồng cố gắng tuần tự chém giết lôi linh hoàng kim long tượng hàn đại giảng sư rất nhanh phát hiện tiến trần miêu tả quá trình chiến đấu càng mà sống h ơ n động có thể cũng càng là giả giả cái này là ngụy long các hạ ý tứ hàn đại giảng sư hỏi bình thường mà nói cùng siêu cấp cường giả có liên quan quá trình chiến đấu giảng chi lâu tiến hành đưa tin cũng phải cùng hắn bản thân thương nghị để tránh lộ ra át chủ bài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 k i nếu h thường ở phương diện này làm giấu. Mặc cho ngươi thiên công pháp, phá trẻ ta một ngươi diện này công quyền ở đi. làm y Mặc dấu. bạc n Long làm cho chiến đấu tin tức hơn, hắn trình chiến tức có thể làm cho hắn hơi đấu quá đấu, mặt. hơi ra lộ không ngụy long chém giết lôi linh hoàng kim long tượng hắn nhóm chỉ là kiềm chế thoáng một phát đến thời điểm không công tham dự cái này trận truyền thế chi chiến yến trần lặng lẽ cọ thoáng một phát ngụy long nhiệt độ cái này là cả hai cùng có lợi ẩn t à ngụy n g long chiến đấu tin tức mà lại lóa mắt tràng diện để hắn càng vì vai hùng bất phàm ta cũng có thể bởi vậy tại hoàng triều trên dưới lan truyền thanh danh tiến trần lộ ra một vệ ý cười dù cho ngụy long biết rõ cũng không tính đánh hắn chuyện này đối với ngụy long hữu ích liên t ầ n vũ điển cũng hội ở trong đó lộ mặt tiến thêm một bước làm sâu s ắ c hắn nhóm đối ngụy long tán đồng cảm giác cung điện bên trong đưa t i ễ n hàn đại giảng sư về sau ngụy long liền tiến hành chính mình sự tỉnh có giảng chi lâu tham dự chiến tích của hắn hội dùng tốc độ nhanh hơn truyền bá đối hắn về sau kế hoạch hết thể trợ r ú t ngụy long xuất ra một viên ngũ thải viên châu bên trong chứa thánh linh tần vương ngụy long nhẹ, nhẹ bóp đem ngũ thải viên châu bóc nát lộ ra bên trong bị trói lấy bạch sắc q u ả n cầu ngụy long tay lại khé động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 nếu là hắn thật nói ra hết thảy ngươi vì cái gì không trực tiếp đánh giết ta c ò n muốn cùng ta nói những này ha ha ngụy long cười lạnh thiên mã n g thần vương đã được đến lời hứa của ta hắn không hộ i chết chỉ cần bị ta cầm tù trăm năm ta liền hội thả hắn vậy phần tại sao cùng ngươi giao lưu nói đến đây ngụy long trầm n g â m một hồi hắn đánh giá thánh linh thần vương biến thành quan đoàn ta chỉ là vì ngươi không đáng giá thiên mã n g thần vương nói ngươi không ít nói xấu hắn đem bị ta đánh bại nguyên nhân đổ cho ngươi hắn nói ngươi mặc dù rút ra lưỡng đạo thần thánh pháp tắc xiển xích lại chậm chạp không thể bước ra thành t i ể u trí thượng một bước kia là một cái phế vật không có vì hắn cung cấp trợ giúp mà lại hắn còn muốn cầu ta thỏa thích tra tấn ngươi nói xong ngụy long không để ý thánh linh thần vương dãy ruộng trực tiếp sẽ toang hắn ba thành thần lực lòng bàn tay hóa thành một đoàn vòng xoáy đem để t h ô n p h ệ trực tiếp luyện hóa các loại có quan hệ thần thánh pháp tắc cảm n ộ sông lên đầu còn có một mảnh mảnh vỡ đại đạo thần thánh pháp tắc vô cùng hùng vĩ nắm giữ cái này đạo pháp thì cả cá nhân tinh thần cơ hồ đều muốn thăng hoa hắn bản chất giống như ánh sáng lại không chỉ như thế còn có cực kỳ lực lượng bá đạo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 dương cực giới thần vương dương cực giới cũng có thần vương ngụy long n g h i hoặc truy vấn người là thai sinh không phải thánh linh thần vương trầm mặc một hồi mới mở miệng nói chúng ta trực tiếp từ thần vương chân huyết bên trong điểm h ó a mà đến tự mang mảnh vỡ đại đạo trời sinh liền là âm cực giới thần vương người nhóm vạn thần điện tại dương cực giới là cái gì thế lực dương cực giới là dạng gì ngụy long hỏi không biết thánh linh thần vương lắc đầu vấn đề này chỉ có trí thượng long thần biết rõ hãn tựa hồ là từ dương cực giới tới trừ hắn bên ngoài liền không có người thánh linh thứ thần vương lộ ra một cái bí ẩn đây mới thực là bí ẩn ta biết rõ hoạch định một đại kế kế hoạch gì ngụy lòng trong lòng hơi động thánh linh thần vương ta không biết chi tiết Cái người à là y một trí t cái chỉ có h ư ợ n Long Thần mới biết mới đ ợ c hoạch, có hoạch kế kế thể hắn nói qua, phát nói triệt t để động này dùng qua, đủ r ư n không nhân Trường không g tộc. tộc. Nguy Long Cười, ta nói h chống hoang thú chủ â n tộc cự lực, c là vị, vị Nga, tính đến ta có s ê u cho ấ p cứng, giả, ngươi n giả, ó nói m ở đâu ra thực lực lật đổ nhân tộc. Ta đã nhân ra Ta thực lật tộc. h lực c ngươi chúng ta những n à y trí cường thần vương từ chỗ nào mà đến chúng ta cũng không phải từ nhân tộc chuyển hóa mà đến chúng ta là từ chân chính thần vương chân huyết điểm hóa mà tới chúng ta tại giới này t h a n h n é n lại có được dương cực giới thần vương cường hãn thiên phú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 nguy long giải trừ thiên mãn g thần vương phong cấm cũng là vô cực pháp tác xiển xích biến thành dây thừng mang thu vào thiên mãn g thần vương thần lực hiển hóa là một đầu hát sắt trường xà bị phong cấm lúc hắn còn rất o á n đ ộ c hiện tại nhận tra tấn liền không có cứng như vậy khí hát xà trường xà trôi nổi tại đại điện bên trên không núp ních thiên mãn g thần vương không dám động tuyệt không có dũng khí động song phương trầm mặc một hồi nguy long mở miệng ta đáp ứng thánh linh thần vương muốn để người chết nhận hết thống khổ chết đi vì cái gì thiên mãn thần vương biết mình khó thoát khỏi cái chết có thể tại sao là thánh linh thần vương muốn để hắn chết chẳng lẽ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 thánh linh thần vương nhãn bên trong xuất hiện chờ mong chi quang ngụy long chậm chạp không giết hàn nhóm có lẽ rất nhanh trí thượng long thần liền có thể cứu bọn họ vậy được rồi ngụy long lắc đầu tay bỗng nhiên một điểm đem hát sát trường xà chặn ngang chặn đức thiên mãng thần vương thống khổ kêu trên ngụy long nói ta là một cái giữ chữ t í n người thánh linh thần vương nói cho ta rất nhiều tin tức chỉ vì đổi lấy ngươi thống khổ chết đi đúng q u ê n nói cho ngươi ta không hội giết thánh linh thần vương sẽ hội đóng hắn mấy chục năm tương lai liền hội thả hắn ngươi nói hoảng thiên mãng thần vương mỗi chữ mỗi câu gầm thét hắn rất thống khổ có thể hắn sẽ không mắc lửa ta vì ngươi cảm thấy đáng tiếc ngụy long lắc đầu thánh linh thần vương nói cho ta ngươi nhóm những n à y trí cường thần vương đều là thuần huyết thần tộc cho nên mang theo mảnh vỡ đại đạo ngươi nhóm không phải từ nhân tộc chuyển hóa mà đến mà là dùng dương cực giới bên trong những cái kia chấp trưởng đại đạo lực lượng thần vương nhóm thần huyết điểm hóa ngươi thống khổ kêu lên thiên mãng thần vương không khỏi im tiếng mà từ một nơi bí mật gần đó thánh linh thần vương lại lần nữa cùng hống cơ hồ chảy máu trong tim hắn hận không thể sẽ nát ngụy long hắn nhìn xem thống khổ rẽ rủa thiên mãng thần vương lớn tiếng gọi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 t h i ê nghe m n t ầ vậy ngụy long dừng tay không từ một nơi bí mật gần đó nhìn tận mắt một màn này phát sinh thánh linh thần vương tuyệt vọng g ầ m thét đ ừ n g a đừng nói cho hắn hắn liền là đang trả thù ngươi không cần a có quan hệ người t h ầ n bí kia cũng chính là toán m ệ n h ngươi biết rõ nhiều thiếu ngụy long hỏi ngụy long cũng muốn tìm tìm toán bệnh như cái này người thật có loại kia dự báo tương lai diễn toán hết thẻ năng lực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 kế hoạch này người phụ trách liền là thánh linh thần vương kế hoạch này không chỉ có riêng chỉ ở đại y ê n cùng với phong vân vương triều tại rất nhiều nơi đều có ưu miệng thánh linh thần vương không ngừng cầm thét hắn không hy vọng thiên mãng thần vương để lộ ra bất luận cái gì tin tức có giá trị thiên mãng thần vương nói tiếp thần thánh chi điệu tại rất nhiều vương triều khuyết trương sớm đã càn quét đại lượng vương triều liền liền hoàng triều bên trong đều có xuất hiện kỳ thực thần thánh chi điệu một hào đã thành công có thành công kinh nghiệm chuyển xuống có chút vương triều thậm chí một nửa con thành đều chuyển hóa thành thần thánh chi điệu loại kia hình thức thành vị vạn thần điện tư bả thiên mãng thần vương gặp ngụy long sắc mặt khó coi cười đáp ý nói thần thánh c h i địa kế hoạch phi thường ác độc thánh linh thần vương tiền nhiệm chính miệng nói qua muốn uống nhân tộc huyết ăn nhân tộc thịt giết nhân tộc bên trong ngu xuẩn đồ vật vậy các ngươi thật đúng là chết ngụy long ánh mắt cực kỳ đáng sợ thiên mãng thần vương lại ngược lại thật cao hứng hắn biết thần thánh thần vương tuyệt không hội nói cho ngụy long những thứ này ngụy long càng là phẫn nộ hắn càng là vui vẻ cái này chẳng phải là thần thánh tri địa ý nghĩa thiên mãng thần vương nói ngươi lừng dùng dạng này ánh mắt nhìn ta tại đại bộ phận nhân tộc nhãn bên trong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 cũng hiện ra thân hỏa vạn thần điện thái độ vạn thần điện cơ hồ đến hoành hành không sợ tình trạng hắn nhóm đã trở thành một loại nào đó đại thế tại nhân tộc nội bộ không ngừng thăm dò danh giới từng chút một tiến lên ngụy long p h ò n g t r ư ờ n g một ít siêu cấp thế lực c h i chủ thậm chí thánh hoàng cũng là yên lặng công nhận hy vọng có đại lượng tu luyện thần lực đủ dùng vượt ngang xích hà hắc sắt thần tộc xuất hiện cái này dạng có lẽ khổ hải liền hội trở lại lúc ban đầu siêu thoát c h i lộ một lần nữa mở ra vạn thần điện quyết trương thần thánh tri đ i ệ thành lập từ một chỗ đến một địa phương khác tại thiên mãng thần vương miệm bên trong cơ hồ là một loại đương nhiên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 Long ngươi ụ y Long n g cái này t ạ p trung ngươi chết không yên lành vì cái gì như thế vũ nhục chúng ta ngươi vì cái gì như thế vũ nhục ta thiên mãn g thần vương cũng là g ầ m thét ngụy long nhìn qua hắn nhóm dáng vẻ phẫn nộ cười ha h a cho các ngươi chết đi một cách dễ dàng là đối những cái kia bị ngươi nhóm l ử a gạt rụ rỗ nhân tộc bất công cũng là đối bị ngươi nhóm diệt đi ngụy thành dân chúng bất công cũng đồng dạng đối bị ngươi nhóm phá hủy ta thanh niên bạn t r ờ i bất công ngụy long từ đầu đến cuối không có quên mất ngụy thiên hộ bị phục sinh về sau t â m tử bộ dáng cho nên ngụy long cũng muốn phá hủy thánh linh thần vương cùng thiên mãn thần vương ý chí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 hàn đại giảng sư một phần văn chương xuất hiện tại giảng chi lâu khẩn cấp sách báo phía trên giảng chi lâu cao tầng giúp nhau thương lượng về sau quả quyết hạ lệnh để hắn hắn c h ủ bút gia nhập thu thập đại lượng tư liệu chế tắc thành đặc san chỉ dùng rất thời gian ngắn ở giữa khẩn cấp đặc san cấp cho thiên hạ hoàng triều bên trong từ hoàng tộc siêu cấp thế lực cùng với các đại đầu tiên cơ hồ vật sở hữu thế lực đều có mua sắm giảng chi lâu sách báo thói quen theo cái này phần đặc san mà đến còn có một cái kinh thiên chiến tích phát sinh ở xa xôi vương triều phát sinh ở hoàng triều nam bộ kinh thiên chiến tích một cái tên tiến nhập người trong thiên hạ tầm mắt chương hai trăm bốn mươi ba chấn áp đương đại cầu đặt mua nguy long nguy long nguy long cơ hồ toàn bộ thế lực cùng một thời gian đều tại tìm kiếm cái tên này cùng với cùng sở hữu tương quan hết thảy vẹn vẹn m ộ ư ơ i năm trước nguy long còn tiền nhiệm xếp vào bách đại thần ma cùng với bộ lục tiến nhập bách đại kim đan có thể những tài liệu này tương đối với hắn nhóm muốn biết hết thảy quá tái nhợt chống đỡ không nổi cái tên này tự hồ nguy long cái tên này nắm giữ cực lớn ma lực giảng chi lâu đặc san đem nguy long đánh rết lôi linh hoàng kim long tượng quá trình thả tại tập san đệ nhất trường là hàn đại giảng sư chủ bút hàn đại giảng sư dẫn ra hiến trần cho hắn cái kia phiến văn trường hoặc là nói cố sự đem quá trình chiến đấu viết trầm bồng chập trùng dạng này nội dung đối siêu cấp cường giả đến nói tự nhiên khịt mũi coi thường hắn nhóm tầng thứ cao chỉ cần hơi suy luận liền phát hiện có rất nhiều địa phương không thành lập một ít huyễn lệ chiêu thức mỗi lần động thủ ngụy long sẽ hô to một tiếng chiêu số danh tự chiến trường tức thời và biến cái này sao có thể có thể như thế trực quan thuyết minh hiển nhiên đối với người bình thường đến nói càng thêm hữu hảo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 t cự lộc thành lịch luyện, luyện ngụy long một mươi năm yên lặng danh dương nam hoàng cự lộc thành lịch luyện kết thúc trở lại động tiên h đột phá kim đan thành vì chân truyền đệ tử lại đi tới điều tra tài nguyên khoáng sản lại về sau đột phá thần ma cảnh giới thành vì trưởng lão chân chính danh truyền đại yên sau đó liền là lao toan nghê sầm lấn tại ba mươi năm hạo kiếp bên trong một mình nâng lên một tòa thành liền tầng thanh như sự tích cũng bị lật ra đưa độc lập một cái tiểu thiên t r ư ơ n g về sau đi tới đại yên tham dự đánh giá đại yên vương thất chi loạn trở về nam hoang thời điểm vượt qua thần ma vương k i ế p thành t i ể u thần ma vương trọng thương thiên mãng thần vương lại về sau nhất kỵ tuyệt trần phát khởi báo thủ chi chiến lập nên thao thiên chiến tích những kinh nghiệm này rõ ràng có thể tra chỉ là có quan hệ hủy diệt bách diễm quận bên trong thần thánh chi địa cùng với t r ư ờ n g thành quận thần thánh chi địa số hai chi tiết vô pháp tìm tới cũng bởi vậy ngụy long trưởng thành bên trong có đoạn nhọ tầng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 mà năm đó dẫn dắt ngụy long tiến nhập linh khư động t i ê n trưởng lão tầng thanh như cũng tại ba mươi năm hạo kiếp bên trong dùng sinh mệnh vì ngụy long bài học cuối cùng thúc đẩy ba mươi năm chú thủ lộc tuyển quận thành hành động vĩ đại từ đây bị giảng chi lâu đánh giá là bách đại thần ma bộ lục tiến nhập bách đại kim đan đương thời rất nhiều người chất vấn giảng chi lâu đánh giá có rất lớn nguyên nhân là bởi vì chiến tranh tăng thêm mà không phải ngụy long thật có có một không hai thần ma cảnh giới thực lực mà bây giờ không có người tiếp tục nghi hoặc hai cái thuần huyết hoang thú chiến tích là tốt nhất học t h u lòng ngụy long không phải hoàng tộc xuất thân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 vững bước hướng về phía trước tự thành khí tượng liền đến siêu cấp cường giả vị trí chỉ ở cuối cùng giảng chi lâu mới nhịn không được viết xuống đến nhất đoạn lời bình tuyệt không bình luận ngụy long chiến lược mà là nói ngụy long một người chấn áp một thế hệ tư mệnh luân kim đan thần ma thần ma vương ngụy long chấn áp một thời đại ngụy long xuất hiện cùng trưởng thành liền như là một cái kỳ tích h ắ n giống như tu luyện h ạ n giống lấy cực nhanh tốc độ này mầm khỏe mạnh trưởng thành sau đó không có giống những thiên tài khác một ánh mắt tiêu thất tại chân trời mà là thành vì một vòng mặt trời dùng đánh giết hai cái thuần huyết hoang thú tất cả mọi người không tưởng tượng nổi phương thức chứng cứ tại nhân tộc siêu cấp chiến lược chi đ ỉ n h cũng siêu việt hoàng triều công nhận đệ nhất thiên tài triệu quân vô lệ n h toàn bộ thiên tài mất đi s á t thái khi tất cả người vẫn chỉ là thiên tài hoặc là tuyệt thế thiên tài thiên tiêu vô song thời điểm ngụy long đã là siêu cấp cứng giả trấn áp đương đại giảng chi lâu đánh giá cũng không phải là khẳng định mà là trần thuật giống như kể ra một sự thật dùng kinh người chiến tích học thuộc lòng sự thật nguyên bản không nên đánh giá bởi vì ngụy long là siêu cấp cứng giả trừ đương thời mặt khác chín cái siêu cấp cứng giả người nào có tư cách đến đánh giá hán có thể có lẽ là quá kinh người cuối cùng vẫn là lưu lại một cái lời bình một người trấn áp một thời đại l i ê n như là một ngọn núi từ nam hoàng đột nhiên xuất hiện tại hoàng triều tri chi đình vô số thiên tài vô số tu sĩ k h ó thể thực hiện muốn truy đuổi lại phát hiện quá xa xôi hoàng đô trong hoàng cung trấn áp đương đại c h i ế m cứ tại cung điện chỗ sâu đương đại thần hoàng ánh mắt nhẹ nhẹ l ó e lên nhất đạo kim sắc q u ò n mang nhóm l ử a trước mặt hắn sách báo giảng chi lâu đặc san chỉ có xuất hiện trọng đại đặc thù sự kiện mới tập san phát nhân tộc xuất hiện đệ thập siêu cấp cường giả có tư cách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 thánh hoàng lại nói có thời gian đến hoàng đô so với trước kia triệu hoán tại dùng từ nhiều hơn một phần quay lại mà đây chính là siêu cấp cường giả dù cho thánh hoàng cũng phải thương lượng lấy tới triệu quân v u a x ứ n g phải hắn sớm đã giám sát hoàng triều trên dưới những chuyện này luôn luôn từ hắn tới làm có lẽ thay đổi quyết định triệu quân v u a rời đi thánh hoàng con mắt màu vàng nóng nhìn về phía hư không thì thảo tự nói vạn thân điện tổng điện trí thượng long thần tại chiến trường phương bắc còn chưa về đến quy giờ phút này cùng dưới trướng ba vị thần vương lợi dụng thông tin bảo cụ tiến hành thông tin Thông thông t hỏa i ê kim thần vương cùng tại h đại điện tri nam toàn thân giống như lưu động nham tương kim loại hình thể thái độ khác nhau theo thân bên trên hỏa diễm kim loại lưu động ẩn ẩn dẫn tới không gian rung động mà phong lôi thần vương tại đại điện bên trong đầu sinh phong g i á c tứ nhãn lôi mục giống như ngồi ngay ngắn ở phong lôi hình thành phong bạo phía trên không có phong lôi thần vương mở miệng kết hợp lan truyền ra chiến tích ta p h ỏ n g chừng hắn nhóm giữ nhiều lãnh ít đã như vậy xem ra thiên mãng nói không sai trí thượng long thần không l o ngược lại còn mừng ta nhìn giảng chi lâu mới nhất sách báo hán trưởng thanh lịch chỉnh có một ít vấn đề cơ hồ vô pháp giải thích cũng chỉ có cái tia người xuất thủ mới được long thần một mực yên lặng không lên tiếng minh thần vương mở miệng ngài còn tại chiến trường phương bắc bằng vào chúng ta ba người lực lượng căn bản là không có cách làm gì ngụy lòng đi cũng là chịu c là h ế ta Minh nói Thần Vương nói chuyện thẳng. Cũng không có chút nào chút rất tự t có y Nguy thử một t h lần、Nguy、Long ự chỉ lực dự đ ị n mà là làm là ra t nói h nhất đánh giá. Trừ phi、Chí、thượng、long、Thần xuất thủ, hắn h táo Trừ trí xuất giá. Long n ề n là dù cho chúng ta cầm xuống ngụy l o n g tìm tới ngài trong miệng người thần bí chúng ta có thể đạt đến cái gì mục đích chỉ sợ bởi vì ngụy long trưởng thành n h â n tộc phương diện hội một lần nữa dò xét vạn thần điện vạn thần điện tồn vong mới là khẩn cấp minh thần vương sớm đã đứng dậy thi lễ một cái lại nói nhiều năm trước ngài đã từng nói hàng lầm kế hoạch nếu là hết thẻ thuận lợi thần điện sớm đã nắm giữ hoàng triều cái kia thời điểm lại đi tìm tìm một người không phải dễ dàng tiến hành người kia lực lượng ngơi ư nhóm không rõ trí thượng long thần vốn định nổi giận lại dừng lại lời muốn nói người kia cũng chính là toán mệnh lai lịch chỉ có h ắ n mơ hồ hiểu một ít là dương cực giới thần triều trả giá đại đại giới mới gian nan chuyển xuống tới một ít tin tức ngụy long đã trưởng thành cầm x u ố ngụy n g long mới có thể tìm vấn mệnh chỉ là cầm x u ố ngụy n g long cần bao nhiêu khó khăn chắc trở chính trí thượng long thần xuất thủ có lẽ có thể có thể hắn vô pháp đối một cái nhân tộc tân tấn siêu cấp cường giả xuất thủ cho dù hắn đã không ngừng phân hóa siêu cấp thế lực chấp trường giả cũng khó có thể đạt đến mục đích này ra tay với ngụy long cũng có thể thắng có thể bất kể thắng không thắng đều chỉ là chiến thuật thắng lợi mà nắm giữ âm cơ giới mới là chiến lược thắng lợi tăng thêm ngụy long c u ộ h ở nhân tộc nắm giữ cựu đại siêu cấp cường giả có lẽ chỉ là một chữ số biến hóa có thể trí thượng long thần minh mạch Nguyễn Long là không là có thứ r í cường t ầ n binh siêu cấp tại tại c nhất khư khư cố chấp quan triệt tìm tìm toán mệnh chấp nghiệm hoàn thành dương cực giới thần triều nhiệm vụ thứ hai thì là trước cầm xuống hoàng triều tiến tới mưu đồ âm cực giới đợi đến nắm giữ âm cực giới lại đi tìm tìm toán mệnh toán mệnh đã rơi xuống bụi bặm nhưng mà sự thật chứng minh dù là rơi xuống bụi bặm chỉ cần hắn không muốn ra hiện cũng không phải trí thượng long thần có thể tìm tới là kiên trì còn là từ bỏ khởi động hàng lâm kế hoạch trí thượng long thần rất nhanh làm ra kế hoạch nói mặt khác giúp ta liên hệ c h í thượng long thần lời nói dần dần chấm thấp mà cái khác ba vị thần vương lại là tinh thần chấn động tiểu hai mới làm t u y ể n trạch đại nhân đương nhiên là toàn bộ mớn chiến lược chiến thuật hai tay đều m u ố n bắt hai tay đều m u ố n cứng ngụy long quật khởi phong bạo chỉ là bắt đầu liền triệt để càn quét hoàng bách bảo cát s í c h tiêu sơn ngọc đỉnh động thiên, tiên h t i ê n vân môn huyền b a n g động tiên h bích lạc lốc thiên la động thiên bảy đại siêu cấp thế lực cao tầng cũng tại thảo luận hoàng đô an nhạc vương phủ đệ an nhạc vương cơ hồ ném hỏng tất cả mọi thứ tính cả hắn yêu dấu cá chép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 khi tất cả người cũng đang thảo luận ngụy long trưởng thành kỳ tích thời điểm mà kỳ tích bản thân lại lần nữa bế quan chương 244, vạn pháp vạn pháp cầu đặt mua trốn vào tiểu lâu thành nhất thống quản hắn xuân hạ cùng thu đông ngụy long lại lần nữa bế quan từ dương dũng phi yên vương miệng bên trong biết rất nhiều bí ẩn lại đem thiên mãn g thần vương thánh linh thần vương triệt để làm b ă n g ngụy long một lần nữa tìm được đ ầ u trí đối với vạn thần điện thanh toán còn chưa kết thúc lại có truy cầu cao hơn đã xuất hiện kim thân lôi kiếp âm cực giới vực bí mật ngụy long ma quyền sát t r ư ở n muốn làm một vô lớn theo hắn chiến tích c h u y ê n gia ngụy long có thể nghĩ đến rất nhiều người hội nghiên cứu hắn cái kia đem thực lực hướng phía trước thúc đẩy một bước ý nghĩa trọng đại ngụy long xếp bằng ở cung điện bên trong hô hấp ở giữa giống như kinh lôi hắn y nguyên tọa chấn cự l ụ c thành chỉ ít khoảng thời gian này không hội rời đi t r ì n h lý khoảng thời gian này thu hoạch đứng m ũ i chịu s à o là hai cái thuần huyết hoang thú lôi linh cùng với hoàng kim long tượng người sau huyết nhục phân ra non n ử a có thể hai người tinh hoa bảo cốt vẫn còn ở đó trừ cái đó ra liền là thánh linh thần vương cùng với thiên m ã thần vương thần lực chứa mảnh vỡ đại đạo nguy long trong lòng hơi động không c ó từ những thu hoạch này tới tay mà là xuất ra một viên to cơ nắm tay tảng đá chính là phó hào lần đầu gặp mặt lúc cho nguy long sơn nhạc c h i tâm bên trong ẩ n chứa sơn chi phát tắc cùng với thổ c h i phát tắc nguy long cũng không biết phó hào là đánh bậy đánh bạn hay là đối phương nắm giữ hắn một ít tin tức có thể bất kể như thế cái này sơn nhạc c h i tâm đúng là độ tốt không hổ là bách b ả o các tri chủ cái này t h ủ bút lớn có chút kinh người nguy long nuốt đuốt sơn nhạc c h i tâm bề ngoài mấp mô hoàng bạch giao nhau có lẽ là bảo vật tự hối nguyên nhân không hề lạ thường có thể cẩn thận cảm giác ẩn vẫn tim có đập thanh xuất hiện mười điểm thần kỳ sơn nhạc chi tâm là cổ lão sơn mạch hoạch tâm sở tại ẩn chứa lực lượng khổng lồ loại vật này là trí bảo cấp bậc có thể chế tạo thần khí bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ ngụy long trên bàn tay hiện hiện một cơn lốc xoáy trực tiếp đem sơn nhạc chi tâm đặt vào mà bên trong từng đạo năng lượng kinh người bị hấp thu luyện hóa vào trong mà bên trong một cái sách màu đen tịch xuất hiện tại ngụy long thân trước cái kia từng đạo năng lượng trực tiếp rót vào thư tịch bên trong t r o n tính giống như sơn nhạc hát thiết chi thư ẩn vẫn phát ra một thanh run dày là một loại cảm giác vui sướng cái này sơn nhạc chi tâm có thể bổ sung h ắ c thiết chi thư căn bản chỉ gặp h ắ c thiết chi thư ông ông tác hưởng bên trong cái kia đạo sơn chi pháp tác xiềng xích hiện hiện cái này đạo pháp thì xiềng xích là ngụy long tự mình xuất thủ lấp vào h ắ c thiết chi thư bên trong h ắ c thiết chi thư đ ể thăng đến thần minh cũng không phải là đi đổ vật cực h ạ sau đó tiến hành diễn biến mà là ngụy long tự tay dùng sơn chi pháp tác xiềng xích dẫn phát chất biến giờ phút này theo sơn nhạc chi tâm không ngừng bổ sung, sơn chi pháp tác x i ề n xích càng thêm lương thực trực tiếp bù đắp thô bạo đề thăng đến thần minh một ít hai hoảng theo nội tại sơn chi p h á p t ắ c n g ư n g tụ chỉ gặp giống như, như dãy núi p h á p t ắ c quan g mang càng ngày càng sáng một đầu tân sơn chi p h á p t ắ c xiềng xích từ trong đó phân hóa mới vừa xuất hiện còn rất là t h ngắn có thể theo còn lại sơn nhạc chi tâm năng lượng hấp thu hoàn tất cái tiêu đạo pháp t ắ c xiềng xích không ngừng biến d à i biến lớn chỉ so với đầu thứ nhất sơn chi pháp t ắ c xiềng xích hơi nhỏ một ít bạo binh h á c thiết chi thư trung phẩm kiên cố tinh hoa ngụy long nhẹ tay nhẹ bưng lỏng một n ắ m cắt b ụ i từ trong lòng bàn tay hắn bay xuống sơn nhạc chi tâm hấp thu hoàn tất hát thiết chi thư để thăng đến trung phẩm thần binh t ầ n thứ không gian ẩn ẩn có một loại nào đó rung động tựa hồ có đồ vật gì muốn xuất hiện ngụy long đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái liền gặp hát thiết chi thư chấn động mạnh một cái chấn áp không gian ba động muốn hàng lâm xuất hiện hát sát bản nguyên tại khổ hải chỗ sâu m ộ t b ư ớ c không gian mở không ra theo chi thực lực đề cao càng có thể cảm giác được hát sát bản nguyên thật không thích tu sĩ ngụy long nhẹ khe nhữ mi lại từ từ phủ bình bất kể hát sát bản nguyên có thích hay không là tu luyện vẫn là muốn tu luyện cái này là một đầu vô bờ bến con đường qua trong giây lát ngụy long lòng bàn tay xuất hiện hai cái viên cầu một chỉ đ i ể ra thẳng hàng tướng bên trong thiên mang thần vương cùng thánh linh thần vương xóa bỏ một cơn lốc xoáy xuất hiện đem thiên mang thần lực và thánh linh thần lực hút vào trường bên trong các loại nhiều sóng thừa số thuế biến thừa số tại cơ thể bên trong oanh tạc ngụy long mặt không đổi sắc hán thể nội xương cốt bên trong chiếm cứ vô cực pháp tắc xiềng xích dẫn đ ộ n mặc danh huyết dịch như sơn trực tiếp đem tiến bộ cần thiết chất dinh dưỡng thu nạp ngụy long nhắm mắt cảm giác có quan hệ thôn vệ pháp tắc cùng với thần thánh pháp tắc càng ộ tiến thêm một bước ngụy long tay hướng nắm vào trong hư không một cái trong tay trái xuất hiện lưỡng đạo sâu hơi có vẻ khủng bố pháp mà ở trong tay phải của hắn thì là lưỡng đạo khí tức cơ hồ hoàn toàn tương phản thần thánh pháp tắc xiềng xích tại ngụy long cảm giác bên trong lớn nhất mảnh vỡ đại đạo từ thần thánh mảnh vỡ đại đạo thay thế thứ yếu là thôn vệ mảnh vỡ đại đạo lại là quỷ tri đại đạo tài phiến hấp thu thiên mạng thần vương còn lại thần lực thôn vệ mảnh vỡ đại đạo còn muốn vượt qua quỷ tri đại đạo tài phiến hẳn là thiên mạng thần vương tại mất đi ba thành thần huyết về sau biết hổ thẹn mà sao dũng có đột phá mới trước mắt có thể khẳng định đại đạo là dương cực giới lực lượng đầu mượn mà lại hẳn là không kém một cố lực lượng ngụy long có thể cảm gi ba khối mảnh vỡ đại đạo còn l ạ ở vào một loại ảm đạm trạng thái tựa hồ bị âm cực giới một mực áp chế cái này loại áp chế cùng hát sát bản nguyên đối bất luận cái gì tăng cường xích hà bản nguyên lực lượng bài xích bất đồng đối với đại đạo lực lượng áp chế trực tiếp là âm cực giới lực lượng bản thân cũng không thể nói áp chế càng muốn không quen khí hậu l i ê n như là trong biển cá mập tiến nhập lục địa hoàn cảnh bất đồng toàn bộ năng lực nhận hạn chế nguy long lấy thêm ra hoàng kim long tượng bà cốt cùng với lôi linh bà cốt bách bảo các các chủ tiền nhiệm muốn trao đổi hoàng kim long tượng bà cốt nguy long không có đồng ý bởi vì hắn hữu dụng ngụy long tay ném đi phun ra nhất đạo hòa diễm hoàng kim sắc x ư ơ n g cốt chậm rãi hòa tan có thể hòa tan bảo cốt đương nhiên không phải phổ thông hòa diễm mà là vô cực lực lượng pháp t ắ c gia chỉ hòa diễm hoàng kim long tượng bảo cốt nấu thành canh nước ngụy long không có lại dùng thôn vệ bí thuật mà làm miệng nhẹ nhẹ k h ẽ hấp vê anh tựa hồ có pháp t ắ c xiềng xích thanh tiếng vọng ngụy long chỉ cảm thấy đầu trực tiếp nổ tung cái kia kim sắc nước canh vào miệng tan đi bên trong ẩ n chứa pháp tác xiềng xích liền như là quả hạt thanh t h ú đặn rằng sau đó là một cỗ cực kỳ dày đặc hương khí kia là sinh mệnh khí tức hương、thơm. tại cơ thể bên trong dập dờn cả cá nhân sinh mệnh căn cơ đều tựa hồ cất cao một đoạn quả nhiên thuần huyết hoang thú vị đạo thật đúng là đầy đủ mỹ vị ngụy long liếm liếm đầu lưỡi cẩn thận cảm giác thể nội tăng gọn lực lượng còn có đại lượng liên quan tới lực lượng cùng với kim pháp càng lộ cùng ngụy long tiền nhiệm dự liệu không sai biệt lắm cường lực hoang thú bà cốt có thể trực tiếp đề t h ă n g thuộc tính càng n ộ ngụy long tay khé động một vệ kim sắc quang mang trong tay hắn hiện hiện ẩn chứa thuần túy lực bộc phát cứu cực lực lượng hiền hóa một mình sáng tạo cứu cực lực lượng đem đi qua thần dị đổi mới thành vì càng mạnh át chủ bài cứu cực lực lượng là ngụy long sớm nhất lĩnh ngộ một loại thần dị chậm rãi dung nhập vô cực pháp tắc bên trong giờ phút này lại bị ngụy long phân ly ra so với những cái kia tự sáng tạo b ả o thuật cái này loại thần dị lực lượng kỳ thực càng có trường thành tính ngụy long càng là đi đến hiện tại càng sâu trải nghiệm cơ sở trọng yếu về sau ngụy long lại đem lôi linh bảo cốt hòa tan cũng là bắt t r ư ớ c làm theo hưởng thụ một lần khẩu phục hoàn toàn khác biệt vị đạo tê tê dại dại để ngụy long đầu lưỡi đều có chút vớt không thẳng ngụy long não hải bên trong nhiều gia đại lượng lôi pháp càng lộ đã có thể rút ra lưỡng đạo lôi pháp phát tắc ngụy long bàn tay hiện hiện nhất đạo tử mang thuần túy lực lượng hủy diệt xuất hiện vừa hóa thành tám bao phủ b ắ t phương không gian tại thời khắc này đều tựa hầu ngưng trệ hóa thành đ ứ n g im t ử cực bắt hoang nắm giữ càng thêm nồng đậm lực lượng hủy diệt dùng lôi đình pháp tắc diễn hóa tái diễn tử cực bắt hoang để thế giới cảm thụ thống khổ hai loại lại lần nữa phân lim mà một lần nữa diễn biến thần dị cũng có thể xem như lá bài tẩy của ta ngụy long trong lòng hơi động theo vô địch pháp càng chạy càng xa trong lúc phất tay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 n g u y long chỉ cảm thấy đầu muốn bạo tạc đại lượng liên quan tới pháp tắc cảm n ộ tràn vào trong lòng của hắn dầm dầm chỉ là một bước ngụy long đã cảm thấy chính mình đi vào dùng pháp tầng sâu nhất nếu là trước khi nói ngụy long nắm giữ tầm mười đạo pháp tắc cái này nhất k h á c hắn nắm giữ cơ hồ toàn bộ cơ sở pháp tắc l i ê n như hắn thật lâu trước đó nghĩ vô cực diễn hóa văn pháp giờ phút này thật làm đến hiện tại ngụy long lại nhiều một cái cường đại thủ đoạn trừ vật lý trên ý nghĩa phá hết văn pháp cái này nhất khắc hắn cũng có thể từ hiểu được phá hết văn pháp người khác công kích rất dễ dàng liền bị hắn khám phá ầm ầm hỏa lò thân thể bên trong tựa hồ có kinh người tiếng vọng ngụy long ngồi ngay ngắn bất động thân thể lại giống như một tòa vực sâu cơ hồ muốn xé rách không gian chỉ là ngồi ở chỗ đó liền như là không gian phong bạo trung tâm xương cốt bên trong vô cực pháp tác xiềng xích đ ố n g nhiên phân hóa biến thành hai đầu giúp nhau giao hợp diễn hóa mặc danh từng đạo pháp tác xiềng xích ở trong đó thai ngén kim m ụ c thủy hỏa thổ âm dương quang ám phong lôi các loại pháp tác xiềng xích giống như ngựa hoang mắt cương không ngừng cọ rửa n g ụ y long thân thể kim sát huyết nhục bên trong có pháp tác thanh âm q u n h quẩn vạn pháp chân chính vạn pháp. đại bộ phận chỉ là một cái pháp tắc xiềng xích có thể số lượng quá nhiều không thể tính toán cái này thiên địa các loại bí thuật chỉ cần hắn nghĩ cơ hồ liền có thể xử x u ấ t thân thể tại thời khắc này tựa hồ phát sinh một loại nào đó thuế biến ngụy long trong lòng nghĩ đến hắn đưa tay t r ộ t một cái các loại pháp tắc xiềng xích tại hắn lòng bàn tay xuất hiện hắn nhẹ nhẹ thổi giống như bồ công anh tiêu tán tại hư không song trường nhất hợp lưỡng đạo càng đen càng dài vô cực pháp tắc xiềng xích xuất hiện ngụy long đem chi ngưng tụ thành bánh quay trèo giúp nhau ma sát hội có các loại lực lượng pháp tắc chảy ra vô cực diễn văn pháp rốt cục tại thời khắc có thể nói đ ạ i thành vô cực pháp t á c c ố t văn một trăm căn bản đại pháp vô địch pháp xuất thần n h ậ p hóa t h ầ n dị tái diễn cứu cực lực lượng thiên nhân hợp nhất t ử cực bát hoang thiên nhân hợp nhất bảo thuật vô cực ngũ hành quyền đánh đầu t h ằ n g đó vô cực quang ám song hoàn đánh đầu t h ằ n g đó vô cực thánh khư kiếm đánh đầu t h ằ n g đó phá vọng thuật đánh đầu t h ằ n g đó lực lượng p h á p t á c vô cực p h á p tắc xuất thần nhật hóa ngũ hành phát tắc kim một thủy hỏa thổ xuất thần nhật hóa lực lượng phát tắc xuất thần nhật hóa chồng chất mảnh vỡ đại đạo thôn vệ quỷ dị thần thái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 sau đó liền là cơ hồ toàn bộ lực lượng pháp tắc để thăng một cái cấp độ đồng thời tại về số lượng đạt đến một loại khủng bố tình trạng về quanh a i ngày sức chiến đấu của ta cơ hồ gấp bội thậm chí sớm nhất thần dị cứu cực lực lượng cùng với tử cực bắt hoang cũng tỏa sáng sinh cơ nguy long suy tư nguy long trong lòng hơi động đẩy cửa đi ra ngoài hắn rất nhanh từ chạy tới liêu thần tông châu đó hiểu đến những ngày gần đây giảng chi lâu sách báo phát hành thanh danh của hắn triệt để bộc phát vô số người muốn liên hệ hắn hoàng tộc đã tạo thành đặc sứ đoàn trước tới mời hắn tiến nhập hoàng đô còn có cái khác siêu cấp thế lực chương ũ n nổi g sôi y cùng Nguyễn Long hai à n chuyện h trò g i lưu. Nguyễn Long sau h trăm à n t ờ i ném qua một bốn Hắn mươi lăm ta nếu là vương canh thứ nhất ngụy long bê quan khoảng thời gian này theo giảng chi lâu đặc san tuyên bố chiến tích của hắn triệt để truyền ra giống như một viên bom nổ dưới nước thu hút sự chú ý của vô số người mà ngụy long tại bê quan liên lạc không được hắn y nguyên vô pháp bỏ đi mọi người nhiệt tình sôi nổi đi tới cự lộc thành những người này liên a lịch là phức、tạp. Có chút tạp. mộ d đến tùng. tộc liên s i hoặc hoặc tiền c lại nhiệm t đồng đã chết tại ngụy long tri chi thủ chiêu ti sở tại động tiên thế lực cũng truyền đạt tay náy mặc dù chỗ kia động tiên cùng bảy đại siêu cấp động tiên một trong ngọc đỉnh động tiên có chút liên hệ có thể có được bộ phận duy trì có thể không có người muốn đắc tội một cái mới nhất quật khởi siêu cấp cực giả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 hoàng tộc đặc s ứ cần cho ngụy long một cái công đạo là ngụy long thành là siêu cấp cường giả vĩ lực quy về bản thân tiền nhiệm những cái k i a trong bóng tối ngang chân bất kể hắn phải chăng truy cứu ngang chân người đều muốn giải thích một phen nếu không ngụy long cái k i a thiên tâm tình không tốt tâm huyết dâng trào muốn trả thù ai có thể chống đỡ được hắn đâu ngụy long cũng không phải là vô địch có thể siêu cấp cường giả muốn giết chết người nào đó dù cho có một vị khác siêu cấp cường giả bảo hộ cũng khó thoát khỏi cái chết đến mức cái khác hoàng triều động tiên địa phương vương triều động thiên thế lực càng là nhiều vô số kệ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 chỉ cần có danh tiếng thế lực đều phái tới chính mình đại biểu ô ép một chút một mảnh người tới không nhiều có thể cơ hồ đều là t í n h anh bởi vậy tại không đến một tháng thời gian bên trong nguyên bản kế hoạch cần mấy năm mới có thể hoàn thành mười vạn dặm mở đất một bên tại những người này trợ giúp h ạ đã hoàn thành khoảng thời gian này cự lộc thành thần ma khắp nơi chạy kim đan không bằng chó như thế nhiều nhân tộc cường giả xuất hiện để chia cắt lôi linh cùng hoàng kim long tượng độc thiên đi theo ngụy lòng sau lưng uống một chút nước canh ngũ long tộc đàn không thể không tự mình triển lộ khí t ư c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 càng là dẫn đến độ kiếp tất chết vương ra liêu thần tông không có lộ ra bất luận cái gì ý có người tại một người trung niên bên thai truyền âm người trung niên này chính là hoàng triệu đặc s ứ cũng là đương đại thánh hoàng đệ đệ hắn khẽ nhữ mày không nói gì thêm bên trong đại điện tổ hương ương một mảnh các loại thần ma thể tương giao chiếu g ọ i tại nơi này thần ma cũng muốn run l ờ y bày tùy tiện ném một cục gạch nếu như có thể đập chúng cái k i a hơn phân nửa liền là một vị thần ma vương ngụy long muốn tuyên bố một cái quyết định đem bọn hắn triệu tập tới rất nhiều người nhận là ngụy long muốn tổ kiến siêu cấp thế lực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 thay vào đó là cảm thấy không bằng bước chân bên trong dung nhập lực lượng phát tắc mỗi một bước có thể đem tại chỗ tất cả mọi người tâm thần hấp dẫn nhiễu loạn chúng ta thậm chí không thể nào phát giác liền bị đưa vào loại nhịp điệu này bên trong đợi đến thanh tỉnh tựa hồ nhiều một chút càng ngộ động nghiệm đều là pháp cái này là động nghiệm đều là pháp hoàng triều đặc s ứ ở trong lòng gầm thét trong hoàng tộc cũng có đối pháp tắc lĩnh hội cảnh giới phân chia cấp độ cao nhất liền là động nghiệm đều là pháp mang ý nghĩa đi đến cơ sở pháp tắc phân cối tiến thêm một bước liền là xâm nhập khổ hại đi lĩnh hội âm cực giới bản nguyên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 hiện tại xem ra rõ ràng là đã đầy đủ khắc chế mà ở trong đại điện giảng chi lâu vương bài giảng sư cũng tại vị trí vẫn còn tương đối gần phía trước ngụy long ra sân hàn đại giảng sư não hải bên trong đã hiện hiện vô số có thể viết nội dung đám người tiếng nghị luận liên tục rất nhiều người cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng rung động chư vị một thanh â m vang lên không cao không thấp lại có một loại thâm trầm cảm giác lưu truyền chỉ gặp ngụy long nhẹ nhàng nâng khởi tay hướng xuống đẻ ép những cái kia nguyên bản còn tại nghị luận người nhất cái ý miệng nguyên bản có chút hôn luận ồn ào đại điện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 ngụy long thanh em rất nhẹ giống như tán gẫu việc nhà đồng dạng để đám người nhân hắn đến mà có chút khẩn trương tâm tình hơi hơi làm dịu đa tạ đại gia cho ta mặt mũi này tại kết thúc b ế quan về sau ta thu đến rất nhiều lời mời không nghĩ tới không đến một tháng thời gian đại gia tìm đến cựu l ụ c thành ngụy long cười khẽ có người gặp ngụy long không có thiên tài ngạo khí đánh bạo mở miệng ngụy long các hạng à i chém giết hai cái thuần huyết hoang thú chiến tích ngàn năm không có ha ha ta chỉ là làm một điểm không có ý nghĩa công việc ngụy long ra hiệu không cần như thế khen hắn rất nhiều người nhìn thấy một màn này nội tâm thở dài một hơi bên trong đại điện nhiều hơn mấy phần khoái hoạt khí phân bất quá cũng có một số người n h ư mày không có người cảm thấy một cái siêu cấp cường giả hội đến cùng bọn hắn c h ọ c cười loại suy nghĩ này đây không phải là vũ n ụ c ngụy long mà là vũ n ụ c chính bọn hắn tại rất nhiều năm trước ta có một cái mơ ước tại ta vẫn là mệnh luân tu sĩ thời điểm ngụy long đi đến bậc t h ề m ngọc ở giữa đương nhiên ta con đường tu luyện so với các vị đang ngồi khả năng ngắn hơn một ít cho nên ta đối với mình tiền nhiệm nhỏ yếu lúc các loại ký ức rất là khắc sâu ta là một cái từ hoang thôn bên trong đi ra thiếu niên tại linh khư động thiên trường thành quật khởi tại nam hoàng dương danh tại đại yên từng bước uy chấn thiên hạ nguy long nói nhìn về phía đám người hậu phương liếu thần tông cái này vị động chủ thần sắc trong mắt rất phức tạp tại cái này trận tụ hội trước đó nguy long đã thổ lộ mục đích của mình rất nhiều người tạ i nghe nguy long chính miệng giảng thuật chuyện cũ không phải bao nhiêu đặc sắc cố sự nhưng bởi vì là từ nguy long miệng bên trong nói ra cũng liền phá lệ dễ nghe đang lúc trở tay tại nguy long trên bàn tay xuất hiện một cái đặc thù bà cụ thôi phát phía dưới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 thần thánh chi địa sinh hoạt đối người đến hội đến lúc một mươi ba tuổi hội tiến hành khảo thí thiên phú căn cứ bất đồng thuộc tính thân hòa thức tỉnh bất đồng thần tộc huyết mạch cái này là vạn thần điện trong bóng tối t h ủ n g tộc căn cơ thay đổi kế hoạch mà bên trong bách d i ễ m quận thần thánh t r i địa số một là tại ba mươi năm h o à n g thú hạo kiếp bên trong thành lập ngụy long ngữ khí vẫn y như cũ đồng dạng ngữ tốc đồng dạng cảm xúc nhưng nghe hắn nói xong tất cả mọi người ngồi không yên nguyên bản an tĩnh lại đại điện ẩn ẩn xuất hiện tiếng ông ông tất cả mọi người tại giao lưu có ít người biết rõ chuyện này có ít người không biết t i ê n nhiệm lý thanh dương trực tiếp đem phong vân vương triệu tình huống công bố có thể cái kia phần tin tức lực ảnh hưởng cũng không có ngụy long chính miệng nói g a đại hắn là siêu cấp cường giả mỗi một câu đều có vô số người lắng nghe chỗ này thần thánh chi địa bị ta tự tay hủy diệt vạn thần điện ở trong đó thành lập rất nhiều thần c u n g dùng đến bồi dưỡng hài đồng mà lại thay đổi căn cơ đại giới cũng từng bước giảm xuống từ một d ọ t chân thần chi huyết giảm xuống đến một phần ba thậm chí càng ít ngụy long nói ra chính mình tiền nhiệm hủy diệt thần thánh chi địa bí mật vương tiểu xuyên cái này háo lót hoàn toàn biến mất lại không còn xuất hiện thần thánh chi địa số một có đại khái mấy chục vạn người thực lực thấp nhất cũng là thần duệ đương nhiên còn có một chút chưa từng chuyển hóa dự bị thần duệ ta đem tất cả chu tuyển ngụy long lời nói không tự g i á mang theo một tia băng hàn thế là đại điện nhiệt độ cũng tựa hồ hạ xuống rất nhiều ngụy long các hạ ngươi không cảm thấy cách làm này rất là tàn nhẫn thần điện thần vương nghe được chung quanh tiếng nghị luận nhịn không được mở miệng chúng ta thần điện mục đích cũng chỉ là vì đề cao nhân tộc trình thể trình độ ngươi vấn đề này hỏi thật hay ngụy long không có bởi vì cái này vị thần điện thần vương cha hỏi mà tức giận hắn trầm g ã i nói ta vừa rồi nói ta tu luyện hành trình không dài toàn bộ có chút ký ức ta rất là rõ ràng đương thời ta tại cự lộc thành lịch luyện liền là giờ phút này chúng ta sở tại thành trì bởi vì lao toan nghe thỉnh thoảng phát cuồng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 ngụy long ánh mắt ngưng lại hư không cũng là yên tĩnh bỗng nhiên ở giữa lại lần nữa hóa thành bình tĩnh ngụy long không lại để ý vị kia thần điện thần vương dù ngụy long cùng vạn thần điện thái độ cái này vị được phái đến nơi này đến sớm đã thành vì vứt bỏ tử ngụy long lại lần nữa thúc giục động bà cụ xuất hiện bức thứ hai địa đồ tại phong vân vương triều một góc không chỉ có một không chỉ có là đại yên vương triều có thần thánh t r i điệu tại phong vân vương triều cũng có còn là nhất quận t r i điệu tại trường thanh quận bị ta phát hiện t í n cả thiên quỷ thần vương tại bên trong mười vị thần vương cùng với cái này một quận tất cả mọi người bị ta diệt xác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 tất cả mọi người muốn nhìn một chút ngụy long làm muốn làm gì dù chính mình đang vị siêu cấp cường giả hy vọng triệt để vạch trần vạn thần điện chân diện mục thần thánh chi địa số một số hai đều là tại ba mươi năm hạo kiếp bên trong thành lập vạn thần điện tại hạo kiếp bên trong dùng rút lui dân chúng danh nghĩa đem hắn nhóm thu nạp phong vân vương triều cũng được thiên quỷ thần vương từng bước nắm giữ vì tốt hơn áp dụng kế hoạch có công với nhân tộc thiên c h ắ c vương bởi vì đốc quân hủy diệt một tòa vạn thần điện cuối cùng bị thiên quỷ thần vương dùng đến lập uy trả thù cửa nát nhà tan huyết mạch duy nhất cũng được đưa vào thần thánh chi địa chịu tẩy nguy long mở một trò đùa vạn thần điện luôn luôn thiện tại ngụy trang chính mình ta nghĩ tại chỗ chữ vị cũng không ít người thân hòa vạn thần điện nhưng là không có người cười hắn nhóm n g ư ờ i được trời long đất nở khí tức kỳ thực còn có một ít chuyện trước đó phụ trách đại y ê n vạn thần điện thần vương minh thiên an tiền nhiệm ý đ ồ cướp đại y ê n vương vị những chuyện nhỏ nhặt này liền không nói nguy long lại lần nữa mở một trò đùa có thể có lẽ vui đùa quá lạnh vẫn không có ai lên tiếng nguy long trong tay bảo cụ lại là khẽ động tại đại điện trên không địa đổ lại lần nữa biến hóa biến thành một mảnh đất trống rất nhiều người nghĩ hoặc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 có thể chuyện này nhất định phải tại nơi này nói hoàng triều đặc s ứ cũng tựa hồ nhìn ra cái gì nhìn xuống áp lực mở miệng nói cho dù hắn là đương đại thánh hoàng đệ đệ cũng lại không tỉnh táo cái chán ẩn ẩn gặp mồ hôi đây là một loại đáng sợ biểu hiện là hắn tự thân tại ẩn ẩn mất k h ô n g chế xích tiêu sơn sở tại siêu cấp thế lực đại biểu mở miệng ngụy long các hạng dừng ở đây đi chư vị như không muốn nghe có thể rời đi ngụy long chỉ chỉ cửa vào sau đó chờ một hồi không có người rời đi xích tiêu sơn đại biểu nhìn thoáng qua sau lưng thần điện thần vương đã như thế không ổn còn không đi đại á n g ế c vị kia t yên điện thần vương chỉ có nhân tộc cương vực đến cùng h h ỉ có mặc. Chỉ chỉ trầm phong vân vương triều cũng không phải là ví dụ giờ phút này đổ sở tiêu giới điểm đỏ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 chương hai trăm bốn mươi bảy thụy sư gầm thét canh ba bộc phát không nói vạn t h â n điện trong bóng tối làm chuyện ác bản thân nó liền là một toàn núi lớn vạn t h â n điện theo hoàng triều phát triển mà lớn mạnh thực lực chân thật còn muốn tại bảy đại siêu cấp thế lực phía trên cũng chính là so hoàng tộc thế lực kém một điểm mọi người ở đây đều là các vương triều thậm chí thánh vũ hoàng triều tinh anh rõ ràng minh bạch cái này một điểm vạn t h â n điện mười điểm chú trọng tự thân thanh danh cho tới nay thường dùng chiêu thức tại đối mặt dân tộc phổ thông người thời điểm hắn nhóm hội đầy ra thân hòa nhân tộc thần tộc thành viên nhiều dùng quang minh thần tộc Giác thần đối với địa phương động thiên tầng thứ thế lực vạn thần điện không cần nguy trang bởi vì hắn bản thân thực lực liền một mươi điểm cường hãn đây chính là vạn thần điện mặt ngoài có thể chiếm tiện nghi nhất định sẽ chiếm mà trong âm thầm càng là hoành hành không sợ trình độ nào đó chứng cứ cao thượng cùng đạo nghĩa song trọng tiêu chuẩn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 đây chính là vạn thần điện sách lược từ tầng dưới chót trung tầng đến cao tầng tầng tầng nụm dần không phải nói không có người phản kháng mà lấy phong các vân bảo làm thí dụ cái này loại chống lại phi thường gian nan chỉ cần tại hoàn cảnh này bên trong t r ư ờ n g thành rất khó chạy ra mấy vạn năm đến vạn thần điện đã cắm dễ tiến nhập nhân tộc không ngừng lớn mạnh rất khó phân ly mà bây giờ có một người vạch trần tất cả mọi thứ một cái từ hoang thôn đi ra một cái trưởng thành tại địa phương vương triều không ăn vạn thần điện một bộ này người ngụy long từ trưởng thành ban đầu liền nhìn t ấ u vạn thần điện sắp mặt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 trên mặt đất thần quốc kế hoạch từ trong miệng hắn t u ô n r a ngụy long xé nát vạn thần điện ẩn tàng tại giả nhân giả nghĩa trên mặt nạ tầng m ộ kia phong các vân bảo đem toàn bộ tư liệu t u ô n r a chỉ có thể tại phạm vi nhỏ dẫn tới chấn động có thể một cái siêu cấp cường giả cho thấy thái độ tất cả mọi người hội suy nghĩ vấn đề này cũng không còn cách nào che giấu mà những cái kia thái độ mập mờ siêu cấp cường giả cũng muốn bị bách làm ra t u y ể n trạch liên la thánh hoàng cũng nhất định phải làm ra t u y ể n trạch tiếp tục điều hòa tiếp tục để vạn thần điện yên lạng lớn mạnh còn là cắt mất khối này ưu ác tính Nghị Long đại ể hắn nhóm nhất định phải chọn. nhiên, khối Nghị thanh hòa, hắn Đương còn cùng Long nguyên ôn có làm một một ấm địa đồ. cuối lựa l ra y nhẹ nhẹ thuốc rụt điện ộ n trong g tay bảo cụ. đ ạ đ i trên không lại xuất hiện nhất đạo địa đồ cùng trước một cái địa đồ rất tương tự chỉ là trên bản đồ này nhiều nhất đạo hát sát tuyến đường tuyến kia từ địa đồ nam bộ một góc xuất phát lượn quanh thành một cái hình bầu dục xuyên qua hoàng đô vị trí trung tâm chỗ đó là vạn thần điện tổng điện sau đó thẳng tắp đâm vào nhân tộc cương vực tây bắc một góc cái kia một góc có một cái tên là siêu cấp cường giả trí thượng long thần long thần điện theo một ý nghĩa nào đó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 dùng một loại trang nghiêm ngựa khí nói trước đó ta g i ả n g chỉ là tiền nhiệm phát sinh sự t ì n h mà bây giờ mới là ta muốn tuyên bố một sự kiện ta hội từ cự lộc thành xuất phát ngụy long điểm một cái cung điện trên không địa đồ một góc dựa theo ta sở tiêu ký lộ tuyến người nhóm nên là phát hiện nơi này là vạn thần điện tiền nhiệm thành lập trên mặt đất thần quốc ta hội một cái lại một cái hủy diệt lượn quanh một vòng tròn lại đến vạn thần điện tổng điện cuối cùng mục đích là long thần điện ngụy long ngữ khí không vội không chậm liền giống như là uống nước uống trả hời hợt ta hội dọc theo con đường này phát động công kích ta hoan n ê n trí thượng long thần cầm đầu vạn thần điện c ù ngụy với cùng hắn giao hảo các loại thế lực, ven giao loại tiến cùng các lực, chặt đường. Mà toàn bộ ngăn cản, hắn đường hành đường. toàn ngăn n g hảo thế ta, là Mà bộ sẽ long địch cho nhân, dành hắn nhóm hủy diệt. Và anh, Nguy ta diệt. sẽ Và lời o n g l nói như cùng ở tại một nồi nước sôi bên trong r ộ i xuống một m g ô i dầu đại điện tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau ẩm vang ở giữa nổ tung hoàng tộc đặc s ứ trực tiếp đứng lên dùng một loại kinh dị ánh mắt nhìn qua ngụy l o n g cái này là nhân tộc nội chiến người đây là muốn hướng vạn thần điện tuyên chiến thật là bá đạo chẳng lẽ đây chính là tân tấn siêu cấp cường giả thật là nhuệ khí vô song có người tham phục cơ hồ áp chế không nổi mình lực lượng dẫn phát các loại dị tượng trong khoảnh khắc cả t ò a đại điện giống như muốn bị tung bay đ ồ n g dạng đại điện mái vòm ẩn ẩn chấn động ngồi đầy thần ma thần ma vương cùng với người mạnh hơn vô pháp ước chế mình lực lượng dẫn tới các loại ba đậu ẩm ẩm rốt cục đạt tới một loại nào đó cực hạn đại điện mái vòm bị tung bay thần điện thần vương một lần nữa nắm giữ thân thể gắt gao nhìn chằm chằm ngụy l o n g kinh hãi không dám tin tưởng cuối cùng hóa thành một câu thét lên ngươi cái này là không biết lượng sức ngụy long không để ý đến đám người tranh chấp chất vấn nghĩ hoặc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 ngụy long tắm rửa tại ánh nắng bên trong ở sâu trong nội tâm quần c u ộ n ra một phần hưng phấn h ắ n tại thành vì thần ma vương về sau đã có thể phong vương cũng có thể tại thiên hạ đại bộ phận địa phương tung hành có thể hắn ý nguyên yên lặng giống như mệnh luân cảnh giới thời điểm yên lặng đồng dạng không lên tiếng thì thôi một tiếng h ó t kinh người yên lặng là vì càng lớn bộc phát chỗ khác biệt là lúc này ngụy long có thể làm đến sự tình viễn siêu mệnh luân cảnh giới hắn hắn có thể dựa theo tưởng tượng của mình đi làm hết thể sự tình lại không lo lắng ngụy long ngăn chặn nội tâm bành trướng lấy hưng ấ n gàn tưng chữ ta ngụy long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 là đối vạn thần điện đại thanh toán dù cho những cái kia thân h ò a vạn thần điện thế lực cũng muốn đi vào cái này trận thảo luận chúng ta không ngừng chống lại hoang thú tại hoang thú mặt t r ư ớ c đều không có quy xuống chẳng lẽ muốn tại vạn thần điện mặt t r ư ớ c quy xuống tại chính mình cương vực bên trong quy xuống cái này là bao nhiêu trâm trọng đạo lý nhân tộc người tại nhân tộc cương vực vậy mà không thể trưởng không chính mình vận mệnh còn muốn cúng bái thần đại nhân để lộ vạn thần điện cái kia giả nhân giả nghĩa mặt nạ liền như là ngủ sư gầm thét phản phất tại hỏi người phẫn nộ ngàn ngàn vạn vạn cái thành viên bình thường trong tộc người nhóm phẫn nộ v ạ nếu thần điện tại nhân tộc thổ địa bên trên, trải tộc thổ địa. Cái này là nhân tộc thổ địa, là nhân tộc vô số tiên bảo vệ thổ địa. Cái này là thổ địa của chúng ta. nhân hoàn nhân nhân nhân hiền chúng Phẫn nộ đi, cháy điện bên rộng này, này này nộ lên n địa địa. địa, địa. địa đi, đi. gió, cái Cái Cái vệ của mưa bảo làm làm mà là là là vũ, vô là số các ngươi bị che đậy cái kia liền từ ta bắt đầu từ biên quan đến hoàn thành ta đem giấy lên nhất đạo hết u y lộ cái này là một đầu nối thẳng vạn thần điện tổng điện chu sát trí thượng long thần con đường chiến đấu sẽ khai hỏa ngươi là trầm mặc còn là phản kích đâu như ngươi là trầm ặ c cũng không quan trọng chỉ là ngươi phải n h ự kỹ vạn thân điện cũng không phải là nhân tộc chúa cứu thế hắn nhóm cũng chưa từng vì nhân tộc thăm dò con đường phía trước chỉ có chính các ngươi mới là tu sĩ siêu thoát c h i lộ như vô địch đường cái kia từ đó bắt đầu đi nếu ta thất bại người nhóm liền là ta người nhóm đều là ta người nhóm càng là ta so ta giận quá so ta càng dữ dội hơn mạnh hơn ta ngụy long nhìn qua trống dông đại điện phảng phất nhìn thấy một vệ huyết s ắ c triển khai từ biến quan thiêu đốt đến hư không kia là huyết cũng là hỏa mà hết thể này từ hắn tự tay nhóm lửa chương hai trăm bốn mươi tám đại thảo luận canh thứ nhất cầu đặt mua bạo tạc trực tiếp bạo tạc tại chỗ vỡ ra toàn bộ tham gia cái này trận tụ hội bị ngụy long hiệu triệu mà đến người toàn thân cao thấp giống như bị điện giật run lên kia là tâm tại trấn kinh vô pháp dùng n ô n ngữ biểu đạt trấn kinh trong bọn họ có thân h ò a vạn thần điện cũng có đ ố i vạn thần điện thờ ơ còn có một chút k i ự u hận vạn thần điện bất kể thái độ như thế không có người thờ ơ nhân tộc cùng đại hoang vật lộn chưa từng đình chỉ chiến trường phương bắc mỗi ngày y nguyên có vô số người chết đi tu sĩ nhân tộc chưa từng thiếu khuyết nhiệt huyết cũng chưa từng mất đi huyết tính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 Lời thứ nhất thánh hoàng không tiếp dung nhập thánh hoàng chi kiếm đoán tạo tối cường thần minh là vì cái gì là vì có một ngày thần tộc huyết mạch không ngừng gia tăng vạn thần điện thay đổi nhân tộc tăng cơ vì đem nhân tộc vong quốc diệt chủng còn là hy vọng có một ngày hy vọng chính mình hậu nhân triệt để diệt tuyệt thần tộc để mảnh đất này thành vì nhân tộc c o i yên vui mặc kệ dương cực giới như thế nào chí ít âm cực giới nên là có nhân tộc một tấc đất mà cái này một tấc đất là thuộc về nhân tộc thổ điện thánh hoàng đặc xứ thần thái trước khi xuất phát vội vàng xuất mồ hôi chán trái tim giống như chống to đông đông đông. Hoàng, hoàng hoàng c đến đến thánh hoàng đặc xứ vây tay ra hiệu cho lui thủ hạn xuất ra một cái đặc thù thông, thông, thông tin bảo cụ liên thông hoàng đô cần vài ngày mà cái này đặc chất bảo cụ giá trị có thể so với đỉnh cấp thần ma vừa mình có thể đem thời gian rút ngắn đến vài khắc đồng hồ hoàng triều đặc xứ không biết ngụy long tuyên chiến vạn thần điện về sau khi nào xuất phát hắn đang chờ đợi thông tin bảo cụ kết nối đồng thời lấy giấy bút đem ngụy long cuối cùng biểu hiện ra địa đồ vẽ xuống tới đến hắn cấp độ này mặc họa trước đây không lâu nhìn qua địa đồ rất dễ dàng càng là họa hoàng t r i ề u đặc s ứ cái chán mồ hôi càng là giọt rồi giọt rồi rơi thật là đáng sợ cái này bức bản đồ liền là nhân tộc cương vực địa đồ hắn đi qua không chỉ một lần nhìn qua có thể vẽ lên điểm đỏ tiêu xuất mũi tên thành vì cùng loại hành quân đồ thời điểm mới có thể cảm nhận được mà bên trong chữ nặng phất lượng vạn thân điện đến tột cùng có hay không thuộc về tại nhân tộc cái này là một vấn đề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 thông tin bảo cụ đ ố n g nhiên sáng lên một cái thanh âm uy nghiêm vang lên hoàng triều hoàng đô thánh hoàng sừng sững tại hoàng cung c h ố sâu tại trước người hắn có một cái đặc thù thông tin bảo cụ cái này thông tin bảo vốn là hắn tư nhân phương thức liên lạc cơ hồ có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới liên hệ hắn thánh hoàng nội tâm âm thầm suy nghĩ hắn hoàng đệ dùng loại phương thức này liên hệ hắn xem ra sự tình rất thuận lợi nói thật ngụy long bật khởi quá đột nhiên nếu không phải lý lịch có thể t r a nếu không thánh hoàng thật coi là cái này là từ dương cực giới mà đến cừng dạ hoàng h u n h việc lớn không tốt thánh hoàng đặc s ứ tận không bình tĩnh nói. n h ư dám thất lễ hắn có thể có đủ thực lực bây giờ cùng với quyền thế cơ hồ toàn do làm ca cá thánh hoàng hãn từ nhỏ cùng thánh hoàng quan hệ tốt đảm nhiệm tiểu lão đệ nhân vật thánh hoàng đặc s ứ không có chút nào giàu diếm đem tất cả mọi chuyện từ đầu trí cuối nói ra toàn bộ đều thuật lại một lần không gia tăng dù là một điểm cá nhân s á t thái cũng không có lọt mất bất luận cái gì một câu thánh hoàng lẳng lặng nghe xong cũng không chen vào nói về sau liền là đối lập trầm mặc thánh hoàng thật lâu không nói nói thật hắn trong lòng cũng kinh ngạc đến ngây người dựa theo kế hoạch ban đầu nên là đem ngụy long kéo vào siêu cấp cường giả trận doanh nếu là ngụy long nghĩ phát triển thế lực liền đối linh khư động thiên tiến hành giúp đỡ làm cho thành vì thiên hạ đệ bát siêu cấp thế lực phải chăng có thể kéo dài và thế cần nhìn ngụy long có thể hay không đoán tạo ra trí cường thần minh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 liền cần giải quyết hoàng triều đặc s ứ kêu gọi vài tiếng phát hiện thánh hoàng đã chặt đứt liên hệ chỉ nói một câu để ta đi ổn định thánh hoàng đặc s ứ im lặng ta có thể ổn định ngụy long cái này rõ ràng liền là một kiện sớm có dự mưu sự tình có thể hay không ngụy long hoành không xuất thế tại tất cả mọi người ánh mắt tập trung hạng cũng là tò mò nhất hắn thời điểm hướng vạn thần điện t u y ê n chiến rõ ràng có dự mưu quyết tâm gần như không thể giao động thánh hoàng đặc xứ căn bản không biết nên như thế nào làm nội tâm không lời nào để nói thánh hoàng đặc xứ không phải ví dụ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 trời long đất nở ngụy long d i ệ t sắt vạn thần điện chi t â m cơ hồ điên c n g mất bá đạo tuyệt luân vạn thần điện thái độ như thế nào căn bản không trọng yếu đây là muốn biến thiên từ hoàng triều hoàng đô đến bách bảo cát xích tiêu sơn ngọc đỉnh đ ộ n tiên t i ê n vân môn huyền b a n g đ ộ n tiên bích lạc lốc thiên la đ ộ n tiên vô số người để tâm bên trong nói một câu xúc động giảng chi lâu trong vòng một tháng phát ra phần thứ hai đặc san cái này phần đặc san chỉ có một mảnh văn trường từ hàn đại giảng sư chú bút đề mục là vạn thần điện tồn tại đối nhân tộc có lợi có hại cái đề mục này cũng không có bao nhiều mảnh lớn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 ha ha có ít người luôn có khuynh hướng đem người khác nghĩ rất xấu phòng chứng ngươi chưa thấy qua giác thần tử thiên cầu thần tử hắn nhóm thật tương đương thuần túy không quan hệ cái gì nhân tộc thần tộc chân chính thiện lương là chứa không ra ta không hỗ trợ ngụy long ngôn luận có lẽ chính là vạn thần điện chọn lựa ra những cái kia tốt thần tử cho nên ngươi mới có thể nhìn thấy chương hai trăm bốn mươi chín nổi giận canh thứ hai cầu đặt mua vô số người thảo luận có người đem ngụy long tiên chiến coi là hưng ác cũng có người duy trì tất cả mọi người đang tức giận phẫn nộ ngụy long bước lên chiến hỏa phẫn nộ vạn thần điện lam pháp Vô số người vì số sơn giống người phẫn nộ. Nộ hỏa giống như hỏa sơn đồng dạng đó hỏa hỏa một u quét ố n càng người, thanh toán toàn bục b phát, tất cả mọi đem h ế thể triệt để đánh để bên ạ i Cái hồi chiến thôi chiến cũng chết này hung không không là là một găm Một đột đấu, đấu. dao gặp b khác chiến trường phương bắc trí thượng long thần tu hành cung điện bên trong trí thượng long thần kinh ngạc nhìn qua trên mặt bàn địa đồ cái này là ngụy long hướng ra phía ngoài tuyên bố trước đi đường tuyến ngụy long không có che giấu mình hành tung đầu kia hát sắt lui tên phi thường trói mắt từ nam hoang thẳng đến nơi ở của hắn long thần điện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 thanh danh của hắn truyền bá mấy vạn năm liền thuần huyết hoang bậy t h ú tộc đều muốn cho hắn mặt m ũ i hắn tiền nhiệm cùng chân long giao thủ qua cũng từng cùng thánh hoàng đại chiến hắn ngang tàng vô s o n g chỉ là bởi vì đ ờ i thứ nhất thánh hoàng đặt vững các h cục chế ước hắn ta muốn hủy diệt ngươi xóa đi ngươi trí thượng long thần xé nát địa đồ tình cảm một loại nào đó thần kỳ thụ mộc chế tạo cái bản đồng loạt hủy đi cung điện bậc thang hạ một vị thần vương không nói một lời cung kính trở liên hệ cái khác ba vị trí cường thần vương kế hoạch của chúng ta nhất định phải sớm trí thượng long thần cống là thời điểm làm cho tất cả mọi người biết rõ lực lượng của chúng ta ta dùng mấy văn năm một ban đại kỷ không ai có thể phản kháng hết t h ể đều phải chết điện hạ thần vương liệu mạng xưng phải cấu xây dùng trò thông tin bảo cụ theo tin tức quyết tán các loại thảo luận cũng dần dần sôi trào ngụy long đối ngoại tuyên bố tấm bản đồ kia chuyển đến rất nhiều nơi ngụy long chỉ định lộ tuyến liền rõ ràng bày tại các đại thế lực thủ lĩnh trên bàn mà bên trong thảm nhất liền là tại ngụy long tiến lên lộ tuyến thế lực một vị siêu cấp tường giả chém giết hai cái thuần huyết hoang thú siêu cấp tường giả dạng này người quét ngang mà đến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 trí thượng long thần là một vị trí thượng chủ thần mà hắn có tứ đại thuộc thần cũng chính là tứ đại trí cường giả có thể rút ra pháp tắc xiềng xích chiến lược siêu tuyệt mà bên trong thánh linh thần vương địa vị đặc thù nhất trên mặt đất thần quốc kế hoạch một mực từ hắn phụ trách nghiêm khắc đẳng cấp thiết kế để vạn thần điện nội bộ khuyết trương trường phi thường thuận lợi có thể cũng một ít tệ nạn như tứ đại thuộc thần chết đi một cái vô địch hình tượng tổn hại có ít người liền sẽ tín ngưỡng sụp đổ vì cái gì muốn chúng ta bị nạn chúng ta chỉ là vô pháp lựa chọn người cơ khổ cũng có càng nhiều dưới đất thần quốc sinh hoạt thân duệ hắn nhóm bởi vì các loại nguyên nhân thay đổi căn cơ những người này căn bản không quan tâm n h â n tộc cũng không quan tâm thần tộc hắn nhóm chỉ nghĩ càng dài thọ mệnh cùng với có một ít đủ dùng tự bảo vệ mình siêu phạm năng lực mà ngụy long t u y ê n chiến để hắn nhóm cuộc sống yên tĩnh vô pháp tiếp tục hắn nhóm bất đắc dĩ cựu hận vạn thần điện cũng cựu hận ngụy long vì cái gì bước lên cuộc phân tranh này vì cái gì muốn cho nhân tộc phân liệt vì cái gì muốn nhắc lên nội chiến ngụy long còn chưa độc thủ đã có không ít cường giả căn cứ hắn tiêu xuất điểm đỏ những cái kia trên mặt đất thần quốc vị trí đối vạn thần điện phát khởi xung kích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 thần ma hội hội trưởng lần này đột nhiên bạo động liền là thần ma vương tổng hội ban bố mệnh lệnh thần ma hội số lượng không nhiều có thể phần lớn là thần ma phía trên cường giả từng cái là tinh anh hắn nhóm phát khởi công kích đối vạn thần điện tiến hành thanh toán nguy long tuyệt không h i ể u triệu người khác làm như thế có thể hắn nhen nhóm hỏa chiến trường phương bắc trí thượng long thần cung điện bên trong bảo cụ chuẩn bị hoàn tất trí thượng long thần trước cùng đương đại thánh hoàng liên hệ rất nhanh cùng thánh hoàng liên hệ với một cái thân ảnh vàng nóng hình chiếu mà ra phi thường mơ hồ ẩn ẩn có không lường được uy hiếp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 có thể không phải là dùng loại phương thức này hắn càng hy vọng có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết ngụy long sau đó t r a tìm đến toán mệnh đồng thời trong quá trình này hoàn thành đối nhân tộc k h ô n g chế có thể ngụy long phá hư kế hoạch của hắn dùng một loại ngoài người ta dự liệu phương thức long thần ngươi muốn trước tiên thuyết phục ngụy long để hắn thu hồi cái này tuyên chiến tuyên bố nếu không một vị siêu cấp cường g i ả n độ hỏa ta nghĩ không ai có thể thật giải quyết chuyện này chỉ có chính ngụy long thu hồi quyết định này thánh hoàng ngữ khí bình thản thánh hoàng thái độ giải quyết việc chung không có bởi vì ngụy long tuyên chiến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 ngươi cũng hội mất đi quyền lực của mình t h á n h hoàng chậm rãi nói ra ngươi muốn cho ta cùng ngụy long khai chiến đánh tới nhân tộc sụp đổ để những cái kêu hoang thú nhặt t i ề n nghi ngươi muốn đem ngụy long kéo lên bàn đàm phán ngươi là tỉnh táo lại đầu tiên ngụy long thu hồi tuyên chiến chúng ta mới có thể giúp ngươi ngươi ngươi thật chẳng lẽ không muốn siêu thoát âm cực giới rồi sao con đường phía trước đã đoạn tuyệt không có ta điều tiết xích h à hát sát bản nguyên kim thân lôi tiếp sẽ tiếp tục đề cao chí thượng long thần rốt cục nhịn không được gấm thét đến thời điểm chí thượng thần binh phản vệ hội càng ngày càng mạnh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 chí thượng long thần tâm tư bắt chuyển có lẽ không đi tìm tìm cái kia toán bệnh sớm trăm năm phổ biến khả năng sớm đã đem nhân tộc quyền khống chế nắm giữ ở trong tay chí thượng long thần đẻ xuống các loại suy nghĩ hiện thực không thể cải biến hiện thực liền là ngụy long một người tuyên chiến vạn thần điện theo về sau trí thượng long thần cùng chính mình ba vị tướng tài thông tin chính là tứ đại trí cường thần vương chi tam minh thần vương hỏa kim thần vương phong lôi thần vương người nhóm nói nên làm cái gì trí thượng long thần chiếu ra hiện tại vạn thần điện tổng điện tổng điện bên trong ba vị trí cường thần vương đều đang trầm mặc nếu là bình thường trí cường thần ma vương t u y ê n chiến hắn nhóm có thể tự dùng ép tới tôn g i a đến cũng có thể thông qua lợi ích d ú t bỏ tiêu trừ ảnh hưởng có thể ngụy long thực lực siêu t u y ệ t đây chính là vấn đề trừ phi ngụy long chết đi nếu không, không ai có thể che miệng của hắn đoạn rừng cái kia trận t h hội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 từ tấm bản đồ kêu bại lộ tin tức đến xem thánh linh thần vương mở miệng thánh linh biết rõ rất nhiều có quan hệ với chúng ta hết thảy n g u y long đến tột cùng biết rõ nhiều thiếu còn có một điểm n g u y long hắn không có trí cường thần minh bản thân cảnh giới còn chưa tới kim thân t ầ n g thứ hắn trên tụ hội trừ tuyên ngôn bên ngoài còn nói giết chết thiên quỷ thần vương chúng ta đều biết thiên quỷ thần vương năng lực n g u y long có thể giết chết hắn phải t r ă n g mang ý nghĩa có thể tiêu trừ mảnh vỡ đại đạo đem chúng ta triệt để giết chết minh thần vương tiếp tục đặt câu hỏi hắn như cùng chết người tỉnh táo theo lý thuyết chỉ có trí thượng thần minh hoặc là đến kim thân tầng thứ mới có thể dùng bạo lực tiêu trừ mảnh vỡ đại đạo cũng chỉ có tiêu trừ hắn nhóm thần huyết bên trong mảnh vỡ đại đạo mới có thể triệt để giết bọn họ thiên quỷ thần vương không hiển sơn không lộ thủy có thể nội tại năng lực rất là quỷ dị xen vào hư hảo bên trong có thể giết chết thiên quỷ thần vương đem tất cả từ hư hóa đánh rớt thật là tốt một loại phân rõ phương thức vẫn là câu nói kia như ngụy long tại không có t r í cường thần minh kim thân cảnh giới điều kiện tiên quyết hắn giết chết thiên quỷ thần vương còn có thể tiêu trừ mảnh vỡ đại đạo càng lộ ra hắn đáng sợ minh thần vương để đám người lâm vào trầm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 minh thần vương tiến lên trước một bước ngự khi âm vang ta nghĩ đi tới ngắm bắn ngụy lòng cho chúng ta kế hoạch tranh thủ thời gian nhưng là căn cứ ngụy lòng tiền nhiệm đánh giết thiên quỷ thần vương chiến tích đến xem hắn hiện nhiên đối khắc chế bất tử có liên quan năng lực ta chết là chuyện nhỏ có thể ảnh hưởng thần điện kế hoạch cái kia nhận việc lớn ngay vậy thành thật nhất hỏa kim thần vương nổi giận cái này hai cái kẻ s ư ớ người n g họa chẳng phải là khi dễ người thành thật tốt liền hỏa kim thần vương đi tới đi trí thượng long thần nhìn ba người một ánh mắt gặp hỏa kim thần vương tựa hồ có ý kiến hắn nói bổ sung hỏa kim thần、vương. n g ư ơ i cầm thượng phẩm thần binh hỏa long thương tiến đến ghi nhớ chỉ cần dây dưa không cần cùng hắn liều mạng minh thần vương nói ra ngụy long khả năng nắm giữ xóa đi mảnh vỡ đại đạo năng lực để tại chỗ ba vị trí cường thần vương trong lòng có e r è lúc đầu hỏa kim thần vương không tình nguyện nhưng nghe đến hỏa long thương nghiêm sắc mặt nghiêm nghị đứng dậy hắn cất cao giọng nói long thần yên tâm tất nhiên không có nhục sứ mệnh về sau trí thượng long thần cùng bọn hắn lại thảo luận một chút chi tiết có quan hệ với trước đó hàng lầm kế hoạch cùng với đối với giết chết ngụy long kế hoạch hiển nhiên danh nhân tộc hoàng triều cựu ù n Nguyễn g giết Long chém lộc thành khoảng cách ngụy long tuyên chiến vạn thần điện đi qua một ngày thời gian cựu lộc thành đi qua ngắn ngủi x ô i trào về sau đột nhiên lâm vào yên tĩnh có thể tất cả mọi người hiểu rõ một chút cái này loại yên tĩnh cũng không phải thật bình tĩnh mà là trước bao t á p nhạc dạo ngụy long hiện nay một người liền là đại thế h ắ n đại biểu chính là đại thế hắn tỏ thái độ đã tại hoàng triều trên dưới n h ắ c lên kinh thiên hải lãng tin tức là truyền cũng không sai biệt lắm vạn thần điện vô luận như thế nào ứng đối sẽ có cực lớn t ổ thất ngụy long chầm tư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 không có ý tứ gì khác liền là tám người này thực lực quá yếu nguy long lần này muốn b u ô n g tay b u ô n g chân bên cạnh không thể có thái kê xuất hiện đương nhiên đối mặt tần vũ điền đám người xin đi giết giặc nguy long có khác một bộ giải thích liêu thần tông cũng tại xa xa nhìn qua n g ư ờ i rốt cục đi ra con đường của mình cho tới nay nguy long đều có mình ý nghĩ cũng dần dần chuyển hóa thành hiện thực mà bây giờ nguy long muốn dùng một loại bắn nổ phương thức chân chính đứng ở âm cực giới cao nhất sân khấu diễn sát hai cái thuần huyết hoang thú chỉ là món ăn khai vị tuyên chiến vạn thần điện cũng chỉ là t i ệ n hí t u y mới bắt đầu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 Ta n g lãnh lao giả sống thời gian rất lâu mặc dù so gia kem trí thượng long thần có thể cũng có vạn năm thậm chí vượt qua kim thân tầng thứ thọ nguyên hạn mức cao nhất ông lãnh lao giả cũng là chú thủ chiến trường phương bắc siêu cấp cường giả một trong hắn sớm đã đối trí thượng long thần huyết nhục cùng với tất cả mọi thứ đều cảm thấy hứng thú hắn hiếu kỳ t h í thượng long thần tại sao lại sống lâu như thế muốn có được thân thể của hắn trí thượng long thần trên chiến trường lộ một lần mặt liền trực tiếp trở lại cung điện của mình đến đến vương tọa phía trên quang mang l ó a lên đảo mắt gặp trí thượng long thần thân ảnh biến mất dây lát ở giữa trí thượng long thần xuất hiện lần nữa đã đi tới ngoài ngàn vạn dặm long thần điện cái này là trí thượng long thần át chủ bài một trong sống thời gian dài l i ề n có rất nhiều kỳ kỳ quái quái bí thuật xuất hiện tại âm l á n h trước mặt l ã o giả mục đích chỉ có một cái để người cho là hắn còn tại chiến trường phương bắc nguyên bản hàng lâm kế hoạch mấy năm về sau mới hội khởi động không nghĩ tới bị đánh một trở tay không kịp trí thượng long thần đến đến long thần điện chỗ sâu trên bàn tay xuất hiện nhất đạo long thần lực lượng sắt na ở giữa liền thời gian cũng theo đó đứng im cái này không phải h ảo giác trí thượng long thần chủ tu pháp tắc chính là thời gian pháp tắc cơ hồ khó khăn n h ấ t nhập môn pháp tắc một trong cũng là trí cao pháp tắc tại bất luận cái gì giới vực thời gian đều là đẳng cấp cao lực lượng trí thượng long thần thân ảnh từ long thần điện chỗ sâu tiêu thất lại vừa xuất hiện liền đến, đến một chỗ thần bí động này bên trong tại nơi này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 chỉ có vẹn vẹn mấy cái trí thượng long thần lấy ra hai mai một mai là ngân sắc như trang bảo thạch một cái khác thì l à như đồng lưu động kim loại cầm tới cái này hai khối bảo thạch trí thượng long thần thân ảnh k h ẽ động liền ra đại điện hắn tay hướng động thiên nắm vào trong hư không một cái hát sát cùng xích hà tương hợp hình thành nhất đạo đặc thù quan g đoàn tán phát một loại cực kỳ khủng bố ba đ ộ n g chỉ là dung hợp n o n nửa tựa hồ liền không đáng kể vẫn là không cách nào làm đến một bước kia xem ra ta tại âm cực giới thời gian thật muốn lãng phí hết trí thượng long thần đem cái kia quang đoàn hướng hai mai bảo thạch đánh chương hai trăm h h c còn năm mươi một vạn thần điện năng lượng một tuần mới đã đến cầu thoáng một phát phiếu đề cử chí thượng long thần thi triển thời gian hồng lưu ẩn ẩn làm cho thời không mất khống chế chấn động một giây lát giống như qua mấy chục năm tối đầu tiên l à như loan n g u y ệ t trong sáng thần lực h ạ c h tâm phát sinh biến hóa không ngừng mở rộng ngân bạch sắc loan n g u y ệ t gợn sóng không ngừng lấp lóe vê anh đột nhiên banh t r ư ớ n g biến lớn hóa thành một đoàn năng lượng đống bùn não không tay không chân giống như tại d â y r ù a về sau lại lần nữa biến hóa một cái mơ hồ mặt xuất hiện tại năng lượng đống bùn nhau phía trên lại là tay chân r u ộ i ra không bao lâu một cái hình người nam tử xé rách tầng n g o à i cùng thần lực c h ó i buộc giống như phá sắc mà ra đây là dữ tợn hắn cái chán có một vầm loan nguyện tiêu ký dung mạo tuấn mỹ người nào khôi phục ta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 đệ nhị vị chuyển hóa người cũng là mở miệng ta không cảm giác được bản nguyên c h i h ả i khí tức đại đạo lực lượng căn bản là không có cách vận dụng chúng ta tựa hồ rút lui rồi là người nào triệu hoán chúng ta vì cái gì còn không có trở về đệ nhị vị thần vương g ầ m thét hắn lai lịch bí ẩn tương tại này phương thiên địa huy sái thân huyết chiến đấu đến giới vực phần cối u hắn biết chính mình đường về ở nơi nào nơi này chỉ là âm c ự c giới là hắn nhóm khai thác thế giới một trong hắn nhóm muốn trở về dương cơ giới trở về cao hơn giới vực ngân nguyện thần vương bạch ngân thần vương kế hoạch phát sinh biến hóa bản nguyên chi hải bị người từ cấp bậc cao hơn c h ặ t đức chúng ta hiện nay cơ hồ khốn thụ tại âm cực giới bên trong mà siêu thoát giới vừa cá môn m cũng q u a n bế hiện nay tình huống phi thường không tốt c h í thượng long thần đợi đến trước mặt hai vị thần vương thích đứng hoàn tất mới từ từ mở miệng thần đế huyết mạch khí thức ngân n g u y ệ t bạch ngân hai vị thần vương gần như đồng thời phát ra một tràng thốt lên ngươi cũng chưa từng rời đi tiên nhiệm chiến đấu như thế nào rồi vì cái gì không cảm giác được bản nguyên chi hải khí thức vì cái gì giới này âm sát lực lượng chưa đi đến phần khối pháp đồ không thể ra con đường phía trước đoạn tuyệt chẳng lẽ muốn vây chết ở chỗ này trí a ta y nguyên lưu tại nơi này, ta sẽ dẫn dẫn lưu người tại t sẽ các ở lại chúng ta lúc chúng c phương. h đến ta địa thượng long thần kiên định nói dương cực giới ẩn ẩn có biến cố lớn sinh ra có một loại nào đó đại khủng bố tại ấp ủ che lấp pháp và đạo mà ta hội mở lại con đường phía trước c h í thượng long thần thân thể hiện ra khí tức kinh người tại đỉnh đầu hắn phía trên một cái hư hảo mà thần dị hạt giống đồ vật hiện lên ở trán của hắn tại hạt giống này trung tâm tựa hồ có nhất đạo rất nhỏ vết rách âm sát quả vị cô động âm cực giới một loại nào đó bản nguyên âm sát quả vị t h hát sát bên trong rút ra càng cao tầng thứ âm sát lực lượng tái diễn pháp mi tâm phía trên có loan nguyệt c h i hình ngân nguyệt thần vương kinh hô mà thân thể như lưu động bạch ngân hình thành đặc biệt g i ấ u tầng phòng hộ bạch ngân thần vương ánh mắt bên trong thoáng hiện dị sắc cũng nói ngươi tiền nhiệm đi đến giới này tột cùng nhất có thể ngươi quả vị tiền nhiệm bị người chắt đứt đại biểu dương cực cái kia bộ phận quả vị tựa hồ bị trực tiếp x é rách ta bị người trọng thương nguyên lai muốn ngưng tụ quả vị trực tiếp bị x é nước có lẽ đúng là như thế để hắn biến thành hạt giống tồn tại ta còn có thể một lần nữa t h a n h é n trí thượng long thần thu hồi hư ả o quả vị hình bóng mấy vạn năm đi qua tiền nhiệm phát sinh hết thảy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 Không chỉ là theo r í t ư ợ n long thần thân bên trên mang g t h cao tức, hơn bọn họ thần huyết khí bọn bản nguyên về ạ đạo Lại n long thần đế khí tức. Càng là đối với trí thượng long thần đi ra đạo lộ tôn trọng.、Trí、thượng long thần đem hắn nhóm trong yên lặng khôi phủ, một lần nữa hàng lâm trên thế gian. Lại bày ra không giống bình thường thực lực, có thể nói ân uy tỉnh thi. Ta nghĩ các người.、Trí、thượng long thần nói ra yêu cầu của mình. là lộ lâm lực, Theo tức. trí Trí tử một thế thực thể thi. Ta Trí khí khôi phục, cầu đế đối đi đem có các của bày với v ra ra ra uy yêu sau trí thượng long thần đem bạch ngân thần vương ngân nguyện thần vương phun ra thần bí đạo tiên